Hải Cốt cự nhân tốc độ, vậy mà không một chút nào thấp hơn pháp khí tốc độ phi hành. Dương tượng sắc mặt tâm trầm, tay phải hắn hướng về sau kéo một phát, bay ở phía trước mục thần thiên lúc này về truy. Hải trương thịnh há mồm, A ra một ngụm màu xám khí thức, ý đồ đem thanh kiếm này cho cô lấy, nhưng là không thể thành công. Dương tượng tu vi mặc dù tiểu như vậy, nhưng mà hắn tại thanh cương kiếm kinh bên trên khẳng định hạ rất lớn công phu, cho tới tại đây cửa vô thượng kiếm thuật tu vi. So với bình thường trong tông môn bình thường khải mình tu sĩ xuất sắc được nhiều. Mà chính hắn bản thân một thuộc tính linh căn cùng thanh cương kiếm kinh độ phù hợp cũng là rất tốt. Khi hắn điều khiển phía dưới, một thần tiên xảo diệu tránh thoát dây dưa, tốc độ không giảm hồi viên, từ phía sau chém trúng một đầu hải cốt cự nhân. Một kiếm phía dưới, cái kia hải cốt cự nhân lúc này bị đạo này thanh mang, cho cắt thành hai nửa. Nhưng bên kia, như cũ từ bên cạnh vọt tới phụ cận, hai thanh to lớn cốt đao tạo thành một cái cái kéo dáng vẻ thướng phía dương tượng đầu liền cắt đi qua dương tượng tay phải đẩy về phía trước hắn mang theo cái kia mẩu nâu bao tay đung nhiên tuôn ra một cố mạnh mẽ sóng xung kích đem cái này hải cốt cự nhân cho đẩy ra xì sì. hải trường thịnh cũng không nhịn được dương tượng ngươi cái tên này đến cùng từ thương hội cầm bao nhiêu đợi ngươi chết ta sẽ nói cho ngươi biết chẳng trách hải trường thịnh cùng lục triều hy đậu đen rau muống cái này dương tượng thật là thổ hào đấu pháp bình thường khải minh tu sĩ có hơn mấy kiện pháp khí Kỳ vật trang bị, đương nhiên thuộc về bình thường, một chút giá trị bản thân phong phú chút, cũng có thể chuẩn bị bên trên một hai kiện thời khắc mấu chốt bảo mệnh đồ tốt. Nhưng cái này dương tượng, có thế nhưng nhiều lắm đi. Thổ hào đầu pháp, cũng đều thật là tốt đồ vật. Nhưng song phương nếu như đã khai chiến, không có dừng tay đạo lý. Vừa mới đem ô lôi thu hồi lại lục triều hy, hai tay mở ra, đồng nhiên ở trước ngực hợp lại mười. Chín đạo dương lôi phủ, từ hắn hai cái trong cửa tay háo tung bay đi ra hóa thành chín đạo chớp lóe hướng dương tượng mà đi lục chiêu hy mạnh nhất chiêu thức đương nhiên là đến từ thần kiếm ngự lôi chân quyết nhưng cũng không có nghĩa là ngoại trừ thần kiếm ngự lôi chân quyết bên ngoài hắn liền không có cái khác thủ đoạn dưới mắt một bộ này hãy cùng thần kiếm ngự lôi chân quyết không có quan hệ gì mà là hắn tự sáng tạo ra một chiêu thông qua mình tại phù chú một đạo bên trên coi như không tệ tạo nghệ kết hợp dương lôi chú hắn làm ra cái này kiểu dương lôi vực chiêu số dương tượng trước đó gặp qua dương lôi chú mà thoáng một cái tới chín đạo, để hắn cũng không thể không càng chú ý ứng phó. Trên tay hắn mang theo cái viên kia khảm nạm có trắng đá quý màu tím chiếc nhẫn, vận sức chờ phát động, lại lần nữa sáng lên, liền chuẩn bị lôi đánh xuống tới thời điểm, lại một lần nữa thông qua hư hóa, đến tránh né công kích. Nhưng cái này chín đạo lôi phủ, lại chưa trực tiếp đánh phía hắn, mà là bay đến chín cái phương hướng, đem bao vây lại. Dương tượng trong lòng máy động, có một loại rất dự cảm bất tưởng. Nâng hắn bay ở giữa không chung cái kia đóa mây trắng lúc này lăn lộn không ngừng, mang theo thân thể của hắn hướng ra phía ngoài bay đi. mặc kệ đây là cái gì, trước thoát ly vòng dây tổng không có vấn đề. nhưng mà còn có một Hải Trường Thịnh ở đây. nhìn thấy Lục chiều Hi có trò mới, Hải Trường Thịnh vội vàng thúc làm lấy còn thừa lại cái kia vừa mới bị đánh bay hải cốt cự nhân. lần nữa xuống tới, đồng thời chính hắn cũng giơ tay lên, tiêu gọi ra vài gốc cốt mâu, hướng phía Dương Tượng bay đi. Dương Tượng bị bức phải không thể kịp thời thối lui. mà lúc này cái kia chín đạo lôi phủ cùng nhau chớp lóe chương 190, ma khí chín đạo lôi phủ cùng một chỗ chớp lóe kim lôi chợt hiện nhưng lần này cái này chín đạo dương lôi phủ cũng không có duy nhất một lần đem tất cả năng lượng đều cho phóng xuất ra ngược lại tại lục chiều hy dưới sự không chế tiếp tục phóng điện chín đạo dương lôi phủ tựa như chín cái tiết điểm đồng dạng hô ứng lẫn nhau hồ quang điện tại đây chín cái tiết điểm ở giữa không ngừng nhảy vọt đống nhiên ở giữa những này màu vàng kim tiềm điện liền lẫn nhau xen lẫn trở thành một mảnh dày đặc lưới điện. Đây chính là lục triều hi ý nghĩ. Duy nhất một lần công kích không được, dễ dàng bị các loại thủ đoạn cho lần tránh rơi, đánh hụt liền trắng đánh. Vậy liền dứt khoát toàn bộ phạm vi lớn, tiếp tục tính công kích chiêu số đến. Với lại, hắn cái pháp thuật này còn mang theo hạn chế hiệu quả. Những này hồ quang điện sẽ có cùng loại với giam cầm tê liệt hiệu quả. Trước đó tại hải trường thịnh hải cốt cự nhân hạn chế phía dưới, không thể kịp thời bỏ chạy dương tượng, bị vây ở trong đó. Hồ quang điện lên trong ngáy mắt, hắn liền mở ra một đạo phòng ngự che đậy. Nhưng mà, tại đây phía lưới điện bên trong, hắn liền xem như có phòng ngự pháp khí đang giúp đỡ ngăn cản tổn thương, tê dại hiệu quả cũng đánh không đến trên người hắn, mà ở hắn muốn thoát ly thời điểm, lại phát hiện linh lực của mình lưu động vừa rời đi thân thể phạm vi, cũng sẽ bị hồ quang điện cường thế quấy nhiễu. Cái này khiến hắn tốc độ di chuyển trở nên tựa như rùa đen. Sau đó, dương tượng phát hiện một kiện càng khiến người ta cảm thấy nghiêm trọng sự tình phong tỏa ngăn cản hắn cửu dương lôi vực vậy mà cũng là có thể di động đấy. Hắn chật vật không chế dưới chân giẫm lên đám mây, mang theo thân thể rời đi một khoảng cách, cửu dương lôi vực vậy mà liền đi theo động, thủy chung để hắn bảo trì tại lưới điện trung tâm. Đây là cơ hội cứ tốt, hải trường thịnh đương nhiên cũng sẽ không bỏ lỡ. Màu xám đen linh lực lại một lần nữa bị thôi động, trực tiếp nhào về phía dương tượng. Những này xương linh căn linh khí cũng không trực tiếp đối với, dương tượng tạo thành tổn thương gì mà là tại hắn trên dưới trái phải Cấu trúc trở thành một mặt từ một từng chiếc hài cốt tạo thành hàng rào lồng giam. Hồ quang điện từ hàng rào khe hở bên trong xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt đánh về phía Dương Tượng. Đồng thời, Hải Trường Thịnh cũng vung ra một cây một cây cốt mâu, hướng phía hắn đâm đi qua, trước đó đầu kia hài cốt cự nhân cũng bay nhào mà đi, toàn thân sáp nhập vào hài cốt nhà giam bên trong, tựa như ưu hồn, có thể tùy thời từ hài cốt nhà giam tùy ý một chỗ xuất hiện, cũng hướng Dương Tượng khởi xướng chẳng kích. Dương Tượng lâm vào tuyệt cảnh. Chạy lại chạy không được. Động cũng không động được, hắn cũng chỉ có thể tại nguyên chỗ, bị động bị đánh. Hắn pháp khí lại nhiều, lợi hại hơn nữa, tóm lại là cần hắn tu sĩ này bản thân đến cung cấp lực lượng. Gánh vác được nhất thời, làm sao kháng một thế. Ngược lại là hắn mộc thần thiên còn ở bên ngoài. Nhưng cửu dương lôi vực mang đến hạn chế, quấy nhiều linh lực hiệu quả. Đối với dương tượng cách không thao mộc thần thiên cũng mang đến ảnh hưởng rất lớn. Mộc thần thiên vẫn tại khởi sướng uy hiếp, hai lần ý đồ chém về phía lục triều hy, nhưng là bất kể là tốc độ vẫn là uy lực đều thật to bị cắt giảm rồi. Lục Triều hy đều không có đi né tránh, hắn đem chính mình cấp 3 phòng ngự pháp khí thủ linh kim giáp gọi lên, hai lần chạm kích đều không thể phá tan cái này phòng ngự ao giáp. Với lại, tại một thần thiên công hướng lục Triều hy thời điểm, một bên khác hải trường thịnh liền sẽ trở nên hung hãn. Được cái này mất cái khác phía dưới, dương tượng thoạt nhìn là thật sự không chiêu. Nhưng mà cũng chỉ là nhìn mà thôi. Hắn còn có một đại sắc khí. Tại điện quang cùng hai cốt nhà giam ngăn cản phía dưới. Lục hải hai người thấy không rõ bên trong, dương tượng từ chính mình trong túi chữ vật, móc ra một viên hạt trâu màu đen, mặt mũi tràn đầy thịt đau đem bóp nát. Một cái màu đen chấm tròn, đột ngột tại hải cốt trong nhà giam xuất hiện, bàng bạc lực lượng, bắt đầu hướng ra phía ngoài phun trào. Với lại, tại lục Triều hy cùng hải trường thịnh cảm giác ở bên trong, cố lực lượng này, tựa hồ cũng không phải là chân nguyên, mà càng giống là ma khí, ma tu đồ vật. Ở bên ngoài hai người chói lọi chói lọi lướt nhau. Đối với Ma Tu, huyền môn chính tông lâu dài đến nay đều là cầm tuyệt đối chen ép thái độ đấy, gặp một cái diệt một cái, cái kia thủ đoạn một điểm ôn hòa thể diện đều giảng không được. Nhưng là, Ma Tu phát triển quá mức khó mà đề phòng rồi, giống như là vi rút đồng dạng, phục chế tính chuyên bá, còn có rất mạnh ẩn nấp năng lực, lại chẳng phải cần linh mạch. Những linh hồn này sớm đã bị vượt sâu ăn hết tu sĩ, hết lần này tới lần khác lại bảo lưu lấy đi qua trí tuệ, giấu rất sâu, chỉ khi nào buộc phát nhưng lại là liên tiếp một mảng lớn Ma tu thủ đoạn quỷ dị, khó mà đề phòng, dương tượng trong tay tuân ra tới cái này điểm sáng màu đen, Lục Hải hai người căn bản không nắm chắc được là cái gì hiệu quả. Nhưng bất kể là hiệu quả gì, không cho hắn phóng xuất chính là. Hai người không hẹn mà cùng sử xuất toàn lực rồi. Triệu hồi Ô Lôi Lục Triều Hi, toàn lực xuất thủ. Chầm rãi đem Ô Lôi thẳng lên, cầm trong tay chuôi kiếm kéo đến sau thai, thật nhỏ đen nhánh điện quang, từ Ô Lôi trên thân kiếm nở rộ đi ra, ầm ầm điện âm thanh, từ nhỏ biến lớn cho đến bén nhọn chói thai Mà cũng ở đây đồng thời chân trời mây đen đen mù, còn có xanh thảm chớp loé, xuyên thấu qua tầng mây lộ ra. Trầm muộn thanh âm từ đó truyền đến, một cô đáng sợ cảm giác đè nén, ẩn ẩn truyền đến. Một đạo xanh thảm lôi long từ đó hàng, đã rơi vào Lục Triều Hy trong tay trôi này đen kịt trên pháp kiếm, cũng bị pháp kiếm toàn bộ thôn phệ. Đi. Lục Triều Hy một tiếng quát nhẹ, tố lôi cấp thứ mà ra. Chín đạo lôi phủ cũng không còn xen lẫn lưới điện rồi. Tại ô lôi đâm ra trong nháy mắt, tất cả màu vàng kim hồ quang điện đều bị dẫn động, liên tiếp đi qua. Trong chốc lát, tất cả vừa mới bị pháp kiếm thôn vệ lôi đỉnh, toàn diện bạo phát ra. Màu vàng kim đấy, màu đen, màu xanh thẳm điện quang, đan vào một chỗ, cung cấp tốc mở rộng. Ba màu điện quang bao phủ tại ô lôi bên trên, tránh đến người căn bản mắt mở không ra. Đây là huyền thiên lôi kiếm trảm xuất từ thần kiếm ngự lôi chấn quyết, là lục chiều hy hiện tại nắm giữ đơn thể buộc phát năng lực mạnh nhất một chiêu. Mà đổi thành một bên, hải trường thịnh lại lặng yên không tiếng động hóa thành một đoàn màu xám đen sương ngủ. theo sát tại nhanh chóng bắn mà ra ô lôi về sau. vì phối hợp lục chiều hy công kích, lặng yên triệt hồi rồi, cái kia dung nhập trong đó hải cốt tự nhân cũng hóa thành một đạo linh lực màu xám, đẩy sang một bên. sau đó tại ô lôi chém chúng dương tự lúc tụ hợp vào đi theo phía sau hải trường thịnh trên thân. ba màu ánh chấp cùng cái kia ánh sáng đen kịt điểm đụng vào nhau, đột nhiên bạo phát ra mạnh vô cùng sóng xung kích, cả hai uy lực lẫn nhau triệt tiêu. Lẫn nhau xung đột, nhưng cuối cùng không thể làm sao đối phương. Bắn bay đi ra ô lôi đã mất đi quang hoa, thậm chí trên đó đều đã có rất rõ ràng ăn mòn dấu hiệu. Lục Chiêu hy trong nháy mắt này, thậm chí đã cảm giác không thấy chính mình cùng pháp kiếm ở giữa liên hệ rồi. Mà tại nhận huyền thiên lôi kiếm chảm đả kích những cái kia hắc quang, có rút lại không ít, nhưng hiển nhiên cũng không có bị triệt để phá hủy. Lục thanh ở giữa không trung thở dài một tiếng, điểm này hắn đã dự liệu được. Ánh mắt của hắn nhìn xem hải trường Thịnh chủ yếu vẫn là nhìn ra hỏa này quyết tâm như thế nào. Hải Trương Thịnh không để cho Lục Thanh thất vọng. Tại Ô Lôi không thể kiến công thời khắc, Hải Trương Thịnh cái kia toàn thân bị hài cốt khôi giáp bao vây thân hình, đột nhiên tại xương mù xám bên trong hiện thân, cũng cấp tốc bành chướng đã đến 10 trượng độ cao. Hai tay của hắn hướng về sau, sơ đến phía sau lưng của mình, vậy mà đem cổ sống của chính mình cho rút ra, biến thành một cây roi kiếm, hung hăng hướng phía dưới chém tới. Lúc trước đã từng chịu đựng một lần đả kích ma khí Rốt cuộc không kiên trì nổi, tại hải trường thịnh một kiếm này dưới, hoàn toàn bị đánh tan. Kịch liệt trong bạo tạc, hải trường thịnh thân thể bị sung kích đợt cho mang ra ngoài, ở giữa không chung lăn lột, lan qua lăn lại, một hồi lâu mới một lần nữa không chế lại thân thể. Mà trước mắt những cái kia tiêu tán ma khí ở bên trong, lộ ra dương tượng bóng dáng. Vừa mới hải trường thịnh một kiếm, đánh tan ma khí, phá trừ phong ngự, từ hót của hắn bổ xuống, liên đối lấy toàn bộ thân thể đều bị dựng thẳng mở ra, trở thành hai nửa. Cái này hai đoạn thân thể tàn phế, đang từ vật rơi hướng phía dưới. Chương 191, phục sinh hạng mục trao đổi. Lục Thanh nhìn phía dưới, đang tại thu thập chiến trường, tìm kiếm chiến lợi phẩm lục chiếu hi, vui mừng gật đầu cười. Vừa mới một trận chiến này, Lục Thanh đối với tự mình biểu hiện của con trai, vẫn tương đối hài lòng. Trong trận chiến đấu này, Hải Trường Thịnh đương nhiên là chủ lực, cuối cùng một kích cũng là hắn hoàn thành, Khải Minh trung kỳ, thực lực xác thực mạnh hơn. Lúc trước, đánh xong huyền thiên lôi kiếm chạm về sau, Lục Triều Hy là thật không có gì khác thủ đoạn rồi, nếu không phải hải trường thịnh cuối cùng xả thân mà lên, khởi sướng tuyệt mệnh một kích, cái kia cuối cùng làm không tốt thật đúng là sẽ để cho Dương Tượng đem cái kia ma tu đồ vật cho dùng đến. Cái kia ma tu đồ vật rốt cuộc là cái gì, có cái gì hiệu quả, có bao nhiêu ngư bức, Lục Thanh kỳ thật cũng không biết. Nhưng là cuối cùng nhìn Dương Tượng cái kia một bộ cần nhờ cái đồ chơi này lật bàn dáng vẻ, hiển nhiên là một loại dùng đại giới khá lớn, nhưng là hiệu quả cũng đồng dạng phi phàm đồ vật Thật nếu để cho hắn cho dùng đến, lục chiều hy hai người bọn họ có lẽ thật đúng là liền ứng phó không được. Lúc ấy lục thanh đều chuẩn bị xuất thủ, cấp ba kiếm phù thủ đoạn dùng đến, thời điểm then chốt cũng có thể làm bên trên một phần lực. Bất quá về sau nhìn xem tình huống, hắn tính ra, phía dưới hai người có thể tự mình giải quyết, liền không có lại dùng lực. Sau đó, hải trường thịnh liền thật sự như hắn chỗ đoán chừng chạm phá này mà tu đồ vật. Nhưng lục Chiêu hy biểu hiện cũng có thể vòng những điểm, với lại cống hiến khá lớn. Không có trợ giúp của hắn, khả năng này căn bản không pháp đem trang bị ưu thế hết sức rõ ràng dương tượng, bước cho phải vận dụng ma tu đổ vật tình trạng. Lục Thanh Hải lòng nhất địa phương, chính là Lục Triều Hi tự mình khai phát đi ra cựu dương lôi vực. Một chiêu này là kết hợp được chính hắn phụ chú kỹ thuật cùng minh dương lôi điển bên trên công pháp, chính mình sáng tạo ra chiêu số. Có thể tự mình sáng tạo phù hợp chiêu số của mình, đây là một cái tu sĩ đi hướng thành thục tiêu chí, đây là đang bắt đầu cấu trúc thích hợp bản thân chiến đấu hệ thống cùng phong cách. Chính mình sáng tạo chiêu số, đương nhiên là thích hợp nhất chính mình đấy. Càng mấu chốt chính là, lục triều hy khai phát cái này kiểu dương lôi vực lục thanh hoàn toàn không có nhúng tay, là nhi tử chính mình làm ra. Điều này càng làm cho hắn cảm thấy an ủi. Mà ngoại trừ chiều hy trưởng thành để hắn cao hứng bên ngoài, lần này tới chặn đường muốn chạy trốn dương tượng, cũng cho lục thanh tính làm một lần thảo phạt sự kiện. Tam tinh thảo phạt sự kiện, chặn đường. Ban thưởng, 229 nghiệp lực, hiếm có tam tinh hạng mục trao đổi một cái. Nghiệp lực ban thưởng không nói đến. Lục Thanh nhìn xuống cái kia mới tăng hạng mục trao đổi, Tam tinh phục sinh, hoàn toàn ngoài ý liệu. Siêu cấp kinh hỉ. Lục Thanh thật đúng là không nghĩ tới, cái này bình thường một lần tam tinh thảo phạt, liền có thể cho hắn suất đi ra một cái phục sinh hạng mục trao đổi đến. Nhìn cái này nghiệp lực ban thưởng, nhưng thật ra là so với bình thường tam tinh thảo phạt ban thưởng thấp hơn nhiều đấy. Ở trong đó nguyên nhân chủ yếu, hắn suy đoán là bởi vì Hải Trường Thịnh. Đồng thời chiến đấu trong hai người, Hải Trường Thịnh cũng không phải bọn hắn người của Lục gia, hắn tạo thành chiến quả, đương nhiên sẽ không bị tính tiền đến. Thậm chí, trước đó, Lục Thanh đều tại lo lắng, lần này chặn giết Dương Tượng, đến cùng có thể hay không cho hắn tính là một lần thảo phạt sự kiện. Kết quả vẫn là bị tính là rồi, mặc dù ban thưởng bị trên phạm vi lớn cắt giảm, nghiệp lực khen thưởng đoán chừng chỉ có bình thường tam tinh thảo phạt sự kiện 1 phần 3 đến 1 phần 4 dáng vẻ. Nhưng mà, cái này khen thưởng thêm hiếm có hạng mục trao đổi, trực tiếp làm ra cái phục sinh đến đó là hoàn toàn kinh hỉ vì cái này hạng mục trao đổi đừng nói nghiệp lực ban thưởng giảm bớt liền xem như lấy lại đó cũng là thuận lửa. từ hạng mục trao đổi trao đổi đi ra 3 canh giờ phục sinh thời gian kia tối thiểu tại đây ba canh giờ bên trong là hoàn toàn phục sinh toàn thực lực không hạn địa điểm lục thanh cười nở hoa phía dưới lục triều hy cùng hải trường thịnh hai người cũng đồng dạng cười nở hoa bọn hắn người người đang đánh quét chiến trường thu thập dương tượng để lại đồ vật thời điểm phát hiện không ít đồ tốt Trong đó có giá trị nhất đương nhiên chính là một thần thiên rồi Mà không có gì ngoài thanh này cấp 4 pháp khí bên ngoài Dương tượng trên thân còn có rất nhiều vật có giá trị Tỷ như, trước đó cái kia hư hóa thân thể Có thể tránh né công kích chiếc nhẫn kia Tỷ như cái kia lại có thể thả ra sóng xung kích Đẩy ra hải cốt cự nhân màu nâu bao tay Cuối cùng dương tượng lấy ra trông cự công kích vòng phòng hộ Những này đều là đồ tốt Chỉ tiếp, ban đầu dương tượng còn không có thoát ly mê linh chú bị đánh lén thời điểm Xoát rơi mất lục chiều hy liên thủ với hải trường thịnh đánh lén chiêu số lúc chiếc nhẫn kia đã vỡ vụt, không phải cái kia có thể tự động hộ chủ pháp khí, cũng rất nhiều. Mặt khác, bạo lực phá giải rơi trong túi chữ vật, rầm dầm rơi ra tới rất nhiều linh thạch. Dương tượng tại biết mình muốn đi ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió, so như tạm thời lưu vong dưới tình huống, vì ngày tháng sau đó tốt hơn, hắn mang theo rất nhiều tiền tài. Ba cái cỡ chung trong túi chữ vật, chứa mấy ngàn linh thạch, nhưng cái này nhiều nhất chỉ có thể coi là tiền tiêu vật mà thôi. Là quan trọng nhất, là một cái nhỏ trong túi chữ vở, bày đặt ba khôi trung phẩm linh thạch. Lục Chiêu hy chắt lưỡi nói, 36.000. Cái này dương tượng giàu đến chảy mỡ. Hư Hải Trường Thịnh âm thanh lạnh lùng nói, ghé vào trên tông môn hút máu sâu mọt Ta biết bọn hắn những này chạy tới phi vân thương hội, hồ thăng thương hành người đều mò không ít, nhưng là cái này dương tượng, vớt đến cũng quá đáng. Chính như Hải Trường Thịnh nói, vạn 6.000 linh thạch, con số này đơn giản làm cho người tắt lưới. Một cái khải minh tu sĩ thân gia, không tính bản thân hắn, chỉ tính trên người pháp khí, đang dược, phụ lục, tiền lẻ. Xem chừng cũng có thể có cái hai ba mươi ngàn linh thạch. Nhưng thân gia cùng tiền mặt là hai chuyện khác nhau. Muốn một cái khải minh tu sĩ móc ra mười ngàn linh thạch tiền mặt, đó là phi thường khó khăn, bình thường đều phải phải đổi bán một ít gì đó, mới có thể nghĩ biện pháp móc ra. Mà dương tượng trên tay trực tiếp tiền mặt thì có ba mươi sáu ngàn. Cái này cái gì khái niệm? Bây giờ Lục Gia đã thật lợi hại rồi, thậm chí có điểm khôi phục năm đó thời kỳ cường thịnh ý tứ. Nhưng là để Lục Gia lập tức móc ra 30.000 linh thạch tiền mặt, vậy bọn hắn cũng là móc không ra được. Mà không có gì ngoài tiền mặt bên ngoài, nếu là lại đem dương tượng trên người những cái kia kỳ vật, pháp khí, các loại quý hiếm đan dược và thiên tài địa bảo đều cho tính cả, hắn mang theo đồ vật tổng giá trị được 100.000 linh thạch. Cái này còn không có tính một thần thiên thanh này tối thiểu giá trị 50.000 linh thạch pháp khí mà dưới mắt bày biện một khoản tiền lớn như vậy tài, lục hải trong lòng hai người đều sẽ có một ít tiểu tâm tư. hải trương thịnh dùng ánh mắt báo cho biết lục triều hy, lục triều hy có chút do dự, mà tung bay ở giữa không trung lục thanh, đương nhiên cũng có thể phát hiện hai người bọn họ trong lòng điểm ấy tính toán. hắn trực tiếp truyền âm cho lục triều hy, nói ra, không cần bởi vì nhỏ mất lớn. lục triều hy đột nhiên ở giữa phản ứng lại, hải huynh, những vật này chúng ta đóng gói thu thập lại, đồng loạt mang về đi. Dù sao, bất kể như thế nào, Dương Tượng là đồng môn, chết trong tay chúng ta, đến tiếp sau sợ không thể thiếu vấn thần phù hạ đi một lần. Hải Trương Thịnh cũng lập tức thanh tỉnh. Lục Hiên Đệ nói rất đúng. Hai người không lại nhiều xoắn suýt, mang theo Dương Tượng thi thể, tràn đầy túi chứa vật tài bảo trở lại. chương 192, thành đạo chi tranh. Trở về Thanh Phong Môn về sau, Dương Tượng cái chết lộ ra ánh sáng, toàn tông cửa banh động. Thanh Phong Môn đối với đồng môn tương tàn là có phi thường nghiêm khắc quy củ đấy. Một khi phát hiện, nhẹ thì hủy bỏ linh can, công pháp, trục xuất tông môn, nặng thì trực tiếp đánh tan thần hồn, ngay cả luân hồi siêu sinh đều không được. Ban đầu, Lục Triều Hy cùng Hải Trường thịnh hai người, căn bản không muốn giết Dương Tượng. Hai người suy tính, là đem bắt sống trở về. Nhưng là, vừa đánh nhau, Dương Tượng cái bọc. kia chuẩn bị áp chế đơn giản quá mạnh mẽ, hai người ngay cả có thể đánh thắng đều là liều lên toàn lực, khó mà lưu thủ. Nhất là cuối cùng Dương Tượng kích phát cái kia ma tu đồ vật càng làm cho sự tình trực tiếp chuyển tiến vào người chết ta sống tình trạng. Tại loại này tình hôn giới, chớ đúng vương pháp tử, chỉ có thể hạ sát thủ rồi. Nhưng là tại thanh phong môn mà nói, tông môn đã thời gian rất lâu chưa từng xảy ra đồng môn tương tàn sự tình, chớ nói chi là liên quan sự tình đấy, tất cả đều là khải mình tu sĩ, lục triều hy càng là Lý Yến Lăng vị này ván đã đóng thuyền muốn thành kim đan tương lai thái thượng trưởng Lao Trượng Phu. Hai người bọn họ sau khi trở về, trước tiên gặp hải trường thịnh cùng Lý Yến Lăng, thương thảo một phen, liền tiến vào giới luật điện. Sau đó toàn bộ sự kiện liền truyền ra, liên đối lấy truyền tới, còn có Dương Tượng sở tác sở vi, cấu kết Đông Dương hải quái tập kích Lục Thị cùng Công Tôn Thị thương thuyền, đánh cắp một thần thiên, tham nhũng. Những này cơ hồ là thực truy nội dung liền không nói đến rồi, đằng sau còn lưu truyền một chút liên quan tới Dương Tượng cùng Vân Hiên có quan hệ mật thiết lời đồn đại, cái này cũng không có cái gì chứng cứ có thể đã chứng minh. Nhưng dội nước bẩn, truyền đen liệu, chỗ nào muốn cái gì chứng cứ? Trình bay đầy trời liền xong việc. Về phần lục chiều Hi cùng hải trường thịnh hai người, tại tiến vào giới luật điện về sau, liền không có đi ra. Giam giữ ngược lại tính không lên, cuộc sống tạm bỡ trôi qua vẫn rất thoải mái. Nhưng là, đối với việc này không giải quyết trước đó, hai người bọn họ khẳng định không có cách nào chạy loạn khắp nơi rồi. Mà lục thanh trong khoảng thời gian này, thì tại thanh phong muôn khắp nơi tán loạn. Hắn làm ở toàn bộ bản đồ tuyển thủ, cái này ưu thế không hảo hảo lợi dụng sao được. Nói thật. Lục thanh mình là không như vậy tín nhiệm Hải Tam Đức đấy. Giữa bọn hắn đương nhiên được cho bằng hữu, với lại hiện tại lục hải hai nhà cũng kết thành đồng minh, nhưng là hắn luôn cảm thấy, chính mình vị lao bằng hữu không như vậy đáng tin. Nếu là vạn sự đều yên tâm, làm không tốt ngày nào liền nhảy vào hố to rồi. Hải Tam Đức cùng Lý Yến Lăng giao lưu, Hải Tam Đức cùng cái khác đồ tử đồ tôn giao lưu. Hắn đều sẽ tung bay ở bên cạnh vừa nghe một cái. Mà đổi thành một bên, càng quan trọng hơn đối thủ, cũng chính là trưởng môn một mạch hắn đương nhiên càng phải nghe lớn rồi, nghe trộm phong bạo ai còn sẽ không chơi tựa như. bất quá, tại nghe trộm bên trong, lục thanh thật đúng là phát hiện, không đồng đạo nhân có vẻ giống như một bộ không quản sự dáng vẻ, không đồng phần lớn thời giờ đều tại tu luyện, cao cấp tu sĩ đều như vậy. liền lấy lục thanh chính mình mà nói, hắn khi còn sống cũng không nhắc lại, liền xem như hắn chết, gia tộc đẳng cấp lên tới tam tinh về sau, thu được tu luyện quyền lực, hắn trên cơ bản tuyệt đại bộ phận thời gian, kỳ thật đều tại tu luyện. Mặc dù, hắn cùng bình thường tu sĩ không giống nhau, thực lực liền xem như tu được lại cao hơn, hắn cũng không thể đi ra ngoài mũ lắc, nhưng làm một cái có mơ ước ma quỷ, hắn còn ôm tương lai mình có một ngày có thể phục sinh kỳ vọng. Về sau nếu là thật sống lại, kết quả còn không có con của mình, nữ nhi mạnh, hoặc là không có con dâu mạnh, vậy liền quá mất mặt. Lục Thanh cũng không muốn chuyện này biến thành sự thật. Cho nên, không đồng như thế, hắn có thể hiểu được. Nhưng là, làm Thanh Phong môn trưởng môn nhân... Hiện tại tông môn xem như xảy ra chuyện lớn, Khải Minh tu sĩ đều đã chết một cái, với lại bên ngoài nhiều như vậy lời đồn vớ vẫn chuyển, trong bóng tôi chính là tại hướng về phía bọn hắn trưởng môn một mạch đi đấy. Nhưng cho dù là dạng này, hắn cũng không có động hợp tác. Điểm này, Lục Thanh có chút không quá có thể hiểu được. Muốn nói không đồng đang bế quan, đây cũng là được rồi. Nhưng mấu chốt là, hắn cũng không phải là đang bế quan tu luyện A, ở giữa học trò cưng của hắn Vân Hiên chân Nhân cũng đã tới một lần, hướng hắn báo cáo chuyện này. Hắn cũng chỉ là phất phất tay, để Vân Hiên tự mình xử lý. Chập chập. Đều nói không đồng là một cái tu luyện si, quả là thế. Cũng khó trách rồi, hắn thiên phú cũng liền như thế, có thể tới bây giờ tình trạng, cùng hắn như lúc này khổ tu luyện, chỉ sợ cũng là thoát không được quan hệ đấy. Lao già này, đã đến kim đan tầng 8 đỉnh phong A, đoán chừng không mấy năm liền muốn đến 9 tầng rồi. Hoặc, làm không tốt ra hỏa này thật là có đột phá nguyên anh hy vọng. Lục Thanh có điểm tâm sự tình trung điệp. Không đồng nếu là trở thành nguyên anh, vậy đối Thanh Phong môn mà nói, thế nhưng là thiên đại hảo sự. Đi qua Thanh Phong môn, nhưng cũng là có nguyên anh tu si đấy. Đại yên triều, tông môn liên minh lực lượng, hung hăng áp chế vương triều trung ương, thậm chí hoàng vị thay đổi đều bị Vũ Châu Vân Tiêu Tông Châu điều khiển, mà lấy Vân Tiêu Tông cầm đầu, toàn bộ Đại yên hướng gần như tất cả tông môn cùng nhau hợp thành một cái lỏng lẻo tông môn liên minh. Từng đã là Thanh Phong môn, là tông môn trong liên minh nhân vật số 2 gần với Phi Vân Châu. Dựa vào là chính là tiền bối bùi cảnh vị này Nguyên Anh Trung Kỳ Đại Tu Sĩ. Chỉ là, bây giờ Thanh Phong Môn đã có chút cô đơn. Mạnh mẽ vẫn là rất mạnh đấy, không chỉ có tại Phi Vân Châu nói 102 không đối với Tuyết Châu cũng có rất mạnh lực ảnh hưởng. Nhưng dù sao không so được đỉnh Phong rồi. Nếu là không đồng có thể thành Nguyên Anh, Thanh Phong Môn làm không tốt thật là có trở về lúc trước phong thái một ngày. Nhưng này là tông môn lập trường, Lục Thanh cũng không phải tông môn tu sĩ, hắn cũng sẽ không nghĩ như vậy. Không đồng muốn thật trở thành Nguyên Anh, chuyện kia cũng quá khó làm. Lục Thanh đã có thể nhìn thấy, chính mình đem gia tộc đẳng cấp nhắc tới năm sao yêu cầu. Hết thể có ba đầu, mỗi đầu đều rất khó. 1. Gia tộc người mạnh nhất cần đạt tới Kim Đan 4 tầng, Kim Đan trung kỳ. 2. Gia tộc cần có được ba vị tu sĩ Kim Đan. 3. Khống chế toàn châu. Cái này độ khó, so với từ Tam Tinh lên tới Tứ Tinh, có chất bình thường phi thăng. Trước hai vấn đề, Lục Thanh đã có nhân tuyển. Lý Y Lăng Lục chiều Hi, Lục Minh Triều, ba người bọn hắn đều cũng có hy vọng. Lý Yến lăng trước không đề cập nữa, nàng ấy năm này hẳn là có thể tiến Kim đăng kỳ, sau này chỉ cần tài nguyên đầy đủ, tu đến trung kỳ vấn đề không lớn. Minh Triều cùng Triều Hi hai người tình huống tương đối giống, hiện tại cũng là Khải Minh hai kỳ, đều là song linh căn, đều có một cái dị linh căn, thiên phú rất tốt. Nhưng là muốn đem bọn hắn đẩy vào Kim đăng kỳ, vẫn cần làm rất nhiều chuyện, làm rất nhiều chuẩn bị, cần một chút thời cơ. Nhưng là con tốt Hai người niên kỷ, tại Khải Minh tu sĩ bên trong không lớn lắm, tối thiểu còn có hơn 100 năm có thể dùng để tiến bộ. Nếu như bình thường đến xem, nếu có thể thỏa mãn trước hai cái điều kiện, gia tộc có ba cái kim đan, cộng thêm lục thanh mình cũng là nổi tiếng bên ngoài, khống chế toàn bộ phi vân châu không nên quá dễ dàng. Nhưng này đều là xây dựng ở không đồng không thể thành tiểu nguyên anh điều kiện tiên quyết. Hắn muốn thành nguyên anh, bốn cái tu sĩ kim đan cũng không dùng được. Đến lúc đó, khống chế toàn châu sẽ bị không đồng kẻ xít sau đấy. Không thể nghi ngờ là đong đưa cổ tay, Lục Thanh đến suy nghĩ chút biện pháp. Không đồng A không đồng, không phải ta muốn ngăn ngươi thành đạo, ngươi muốn là thành đạo rồi, ngươi liền đem ta ngăn cản gắt gao A. Đây là thành đạo chi tranh. chương 193, trùng tích Kim Đan. Lục Thanh không hy vọng không đồng thành đạo. Bất quá, cản trở hắn thành tựu Nguyên Anh, cũng không phải cái này một lát sự tình, đến bàn bạc kỹ hơn. Với lại, tốt nhất ra tay thời cơ, là hắn Kim Đan 9 tầng chuẩn bị đột phá thời điểm hiện tại ngược lại là không cần đến nghĩ quá nhiều. Mà đã không đồng một lòng tu luyện, không thế nào quản sự, cái kia Lục Thanh cũng đã biết cái kia nhìn chằm chằm người nào. Vân Hiên nha! Mấy lần giám sát đến Vân Hiên cùng trưởng môn một mạch người, cùng hồ thăng thương hành người gặp mặt, Lục Thanh đều có thể cảm giác được, trên người hắn loại kia nồng đậm bất đắc dĩ cảm giác. Hắn là trưởng môn một mạch nhân vật đại biểu, đến vì trưởng môn một mạch nói chuyện. Dương tượng là tham rất nhiều, nhưng là hắn tại hồ thăng thương hành vị trí bên trên cho trưởng môn một mạch cũng mang đến rất nhiều lợi ích. Cứ như vậy không minh bạch chết rồi, lại hiện tại lời đồn đại bay đầy trời, ẩn ẩn mũi nhọn liền chỉ hướng bọn hắn, hắn đương nhiên phải có động tác. Nhưng người ta bên kia, sau lưng có Hải Tam Đức tại trèo trống, Hải thị một mạch người các loại bên trên nhảy xuống vọn, muốn giới luật điện mau đem Lục Hải hai người đem thả đi ra, muốn hồ thăng thương hành trên dưới tra rõ, muốn hắn cái này giới luật điện thủ tịch vì giám sát bất lực phụ trách. Hắn áp lực như núi. Gặp một lần sư phụ Kết quả sư phụ lão nhân ra ông ta để chính hắn xử lý. Cái này nên xử lý như thế nào? Hắn trước cưỡng ép đem Lục Triều Hy cùng Hải Trường Thịnh giam giữ, sau đó dưới chỉ thị trước mặt người, nhanh đi xử lý một chút còn sót lại dấu vết. Vân Hiên dự định trước giúp đã chết Dương Tượng đem cái mông lao sạch sẽ một chút, sau đó công khai xử lý chuyện này. Không còn đến tiếp sau chứng cơ tình huống giới, hắn bên này áp lực tóm lại sẽ nhỏ hơn một chút. Nhưng, Lục Thanh đã đã nghe được, lại thế nào khả năng đông tha? Hắn lập tức liền truyền âm mật báo. Lục Chiêu Hi cùng Hải Trường Thịnh ẩn ẩn bị giam giữ, nhưng chủ yếu vẫn là đã không chế hắn hành động, không cho bọn hắn rời đi chỉ định đọp vụ, nhưng vẫn là có thể cùng ngoại giới giao lưu đấy. Hải Thị Một Mạch Tu Sĩ thường xuyên sẽ đến xem bọn hắn hai cái. Giới luật điện vốn đang là ở ngăn cản chuyện này, nhưng mà ngăn không được. Hải Thị Một Mạch Tu Sĩ bị ngăn cản một lần, lần thứ hai tới thời điểm dứt khoát chính là Lý Yến Lăng tự mình dẫn đội rồi. Vân nhiên lúc ấy kỳ thật cũng ở đây. Nhưng là hắn xoắn suy giới, vẫn là không dám nhảy ra. Hai người trực tiếp đối đầu, chuyện kia sẽ rất khó thu chàng Vậy cũng chỉ có thể thả người đi vào. Có một lần thì có hai lần, chuyện này coi như phá. Đằng sau, cách hai ngày, thì có hải thị một mạch tu sĩ tới. Mà cũng liền tại lục thanh đem trưởng môn một mạch muốn đi cho đã chết dương tượng trùi đít sự tình truyền âm cho lục chiều hy về sau. Hắn liền thừa dịp một lần hải thị một mạch tu sĩ tới đây thời điểm, tiết lộ ra ngoài. Mà hải thị một mạch tu sĩ khi biết việc này về sau, cũng là phi thường trọng thị. Bọn hắn lập tức tổ chức lực lượng, còn bắt cá nhân tăng đều lấy được. a thông suốt, xong đời. Cái mông không lau sạch sẽ không nói, còn để hải thị một mạch nắm giữ càng nhiều chứng cứ. Vậy liền giữ không được. Giới luật điện trước tuyên bố, khai trừ đã chết dương tượng tông tịch. Hết thể tông môn tu sĩ vinh dự toàn bộ bị tiêu trừ. Người nhà của hắn cũng không còn có thể lấy từ tông môn trường kỳ cầm tới tiền trợ cấp. Mà Dương Tượng bị định tội về sau, Lục Triều Hy cùng Hải Trường Thịnh hai người cũng tự nhiên mà vậy bị nhận định trở thành có công người, đuổi bắt chạy án tông môn phản đồ. Còn bọn hắn giết chết Dương Tượng, cái kia càng là không tính là gì trách tội. Đồng thời, giới luật điện cũng hứa hẹn, sẽ đem hồ thăng thương hành trên giới cha rõ một lần. Mặt khác, lấy hồ thăng thương hành danh nghĩa, sẽ có một bút bồi thường, cho đến Lục ra cùng công tôn ra. Đối ngoại tuyên bố là như thế, nhưng trên bản chất, cái gọi là cha rõ mang ý nghĩa trưởng môn một mạch nhận thua bọn hắn khẳng định đến giao ra nhất định thậm chí rất nhiều vị trí đến tránh thoát chuyện này một mặt là tông môn nội bộ đấu tranh kết quả một phương diện khác cũng là đến cho công tôn thị cùng lục thị một cái công đạo mà bị thanh lý đi ra người không quá quan trọng đấy cùng dương tượng khá là thân thiết chỉ sợ hạ tràng sẽ khá thảm còn một chút trọng yếu hơn cần bảo đảm nhân vật đoán chừng cũng chính là đẳng cái vị trí mà thôi đưa ra tới những vị trí này hải thị một mạch tu sĩ cũng sẽ không tha Thậm chí, lục gia cùng công tôn gia đều có thu hoạch. Tại tông môn người lục gia hiện tại hết thể có 6 cái. Không có gì ngoài lục văn ân cùng Lý Yến lang bên ngoài, gia tộc những năm này lần lượt cũng đưa 4 cái hài tử tiên đến, thiên phú đều là không trên không dưới. Cái này 4 cái hài tử khẳng định bây giờ là chưa có xếp hạng chỗ dụng võ gì đấy, tương lai cũng chỉ là gia tăng một điểm gia tộc tại tông môn lực ảnh hưởng. Nhưng ánh sáng lục văn ân cũng liền tạm thời đủ. Hắn hiện tại nhưng cũng là trúc cơ tầng 2 tu sĩ coi là tông môn trung tầng rồi. Tại lục gia an bài phía dưới, hắn và vợ hắn công tôn thức, cùng một chỗ được an bài tiến vào hồ thăng thương hành bên trong, việc phải làm cũng không tệ lắm, đoán chừng về sau chất béo sẽ không thiếu. Trường môn một mạch đối với việc này, xem như triệt để nhận thua. Tông môn hai cái làm ăn lớn, phi vân thương hội cơ bản chỉ làm bản địa sinh ý, hai nhà trong đó thế lực không sai biệt lắm, hồ thăng thương hành trước kia là cơ bản bị trưởng môn một mạch hoàn toàn không chế đấy, hải thị một mạch không quá có thể nói tới bên trên lời nói. Nhưng trải qua chuyện này về sau, trường môn một mạch tại hồ thăng thương hành bên trong lực ảnh hưởng, tới cái đại thủy chiều xuống. Bất quá, có một chuyện, bị trường môn một mạch liều chết cự tuyệt. Chuyện này, là công tôn thị nói ra. Ý của bọn hắn vâng, bọn hắn không muốn cùng hồ thăng thương hành làm ăn, lần này tập kích sự kiện, công tôn thị lộ ra phi thường phẫn nộ. Mà thưa cơ, lục thị cùng hải thị hai tộc bảng ra, liền đưa ra, bọn hắn có thể đón lấy bộ phận này làm việc. Không chỉ có muốn đón lấy cùng công tôn thị ở giữa mậu dịch, bọn hắn càng là nói muốn đem phi vân châu cùng tuyết châu ở giữa vượt châu mậu dịch, tất cả đều cầm xuống. Hồ thăng thương hành tại trong tông môn, chủ yếu là phụ trách tông môn cùng nơi khác ở giữa thương mại vãng lai. Cụ thể phân chính là nam bắc hai cái phương hướng. Cùng phía nam vũ châu, Cẩm châu thương mại vãng lai nhất định là đầu to. Nhưng mà phi vân châu cùng tuyết châu liên hệ càng thêm chặt chẽ, hai nhà thương mại vãng lai quy mô mặc dù không có cùng phía nam lớn như vậy. Dù sao tuyết châu thể lượng nhỏ, nhưng cái này vẫn là một bút lớn vô cùng lợi ích. Đừng nói trưởng môn một mạch rồi, liền xem như hải thị một mạch tu sĩ nhóm, tán thành đều không phải là rất nhiều. Hải thị một mạch tu sĩ, cùng hải thị bản ra hai chuyện khác nhau. Hải thị một mạch tu sĩ, không họ biển nhưng so sánh họ biển hơn rất nhiều. Nhưng chuyện này, có ít người rất kiên trì, với lại phía sau bọn họ, đứng đấy hải tam đức dạng này nhất tôn đại thần tờ Rồ. Lý Yến Lăng cũng ủng hộ. Lục thị là của nàng nhà chồng. Hải thị, sư phụ hắn là ý tứ này, nàng đương nhiên cũng ủng hộ. Về phần tông môn lợi ích, này, ai quản cái nào a? Lại nói, lục ra cùng hải ra, cái kia không phải cũng là tông môn phụ thuộc a Tông môn bàn tay mình nắm, vẫn là cho hai người bọn hắn nhà nắm giữ, cái kia không đồng dạng như vậy a? Đối với việc này, song phương đã bắt đầu một đoạn tương đối dài thời gian tranh luận, thậm chí có một chút xung đột nhỏ phát sinh. Hải trương thịnh tại gia ngục về sau, nhảy rất vui mừng. Còn luôn luôn muốn kéo lấy lục triều hy cùng một chỗ. Chuyện này, vốn là việc quan hệ lục ra lợi ích, lục triều hy theo lý giảng hẳn là muốn đi theo cùng một chỗ nhảy nhọt đấy. Nhưng là, có kiện sự tình để hắn phân không được tâm. Khi hắn tử giới luật điện đi ra ngày thứ 8, Lý Yến Lăng bắt đầu bế quan. Nàng muốn chính thức trùng kích Kim Đan Kỳ. Trước 194, ta thật đúng là cái người xấu. Lý Yến Lăng muốn chính thức trùng kích Kim Đan Kỳ, chuyện này, vốn nên là tông môn một kiện đại sự. theo lý mà nói nên được nói cho không ít người, sau đó bảo đảm cho nàng một cái an ổn hoàn cảnh, làm cho hắn hảo hảo tu luyện, tranh thủ có thể thành công. Nhưng là, hiện tại tông môn nội bộ loại tình thế này, giữ kín không nói ra, ngược lại là lựa chọn tốt hơn. Lục triều hy làm trợ phu, đương nhiên phải ở bên ngoài cho nàng trông coi. Về Phấn hải tam đức, làm thân sư phụ, hắn vốn cũng muốn tới. Bất quá về sau ngẫm lại, còn chưa tính. Nếu là hắn khẽ động, mục tiêu quá lớn, toàn tông cửa sợ không phải đều muốn biết. Lý Yến Lăng muốn bắt đầu đột phá Kim Năng rồi. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không thật sự liền không một chút nào nghe không hỏi. Bản thân Hải Tam Đức tu hành địa phương, khoảng cách Lý Yến Lăng động phủ không coi là quá xa. Chỉ cần chính hắn không tiến vào trạng thái tu luyện, nghiêm túc duy trì thần thức ngoại phóng, là có thể phát giác được Lý Yến Linh tình huống bên kia đấy. Vì thế, Hải Tam Đức còn tuyên bố chính mình muốn bắt đầu bế quan nghiên cứu một cái công pháp, tin tức này còn bị tiết lộ ra ngoài, kỳ thật hắn tôi đâm đâm bên ngoài thả thần thức. Chú ý đổ đệ tình huống bên kia. Hải Trương Thịnh đối với cái này còn có chút bất mãn, đúng vậy tại tranh đoạt cùng Tuyết Châu mậu dịch trưởng khống quyền đâu, Lục Triều Hy gia hỏa này làm sao cũng không chú ý. Còn có, gia tộc Lao Tổ làm sao cũng liền muốn bê quan. Đương nhiên không ai giải thích cho hắn những thứ này. Về phần Lục Thanh, hắn đối với Ly Yến Lăng đột phá cũng rất để ý. Chỉ cần nàng có thể đi vào Kim Đăng Kỳ, như vậy Lục Hải Liên Minh thực lực sẽ trở nên chưa từng có cường đại, trưởng môn một mạch cũng sẽ bị triệt để áp chế Tại không đồng tiến dai đến Nguyên Anh trước đó, bọn hắn trưởng môn một mạch khẳng định không có xoay người cơ hội, mà muốn nói có thể giúp một tay đồ vật. Lục thanh trên tay thật đúng là không có. Hắn bây giờ có được hạng mục trao đổi bên trong, là có một cái tứ tinh đột phá bình cảnh không sai, nhưng là cái này đột phá bình cảnh chỉ là phổ thông hạng mục trao đổi. Đối với kim đan kỳ tu sĩ có tác dụng, có thể giúp tu sĩ kim đan tại đứng trước bình cảnh thời điểm, xông về phía trước một cái. Nhưng đối với đại cảnh giới đột phá. Là không có cái gì trợ giúp đấy. Cái này hạng mục trao đổi, ngắn hạn bên trong là cất bước đến tác dụng gì. Cũng không đúng, Lục Thanh đột nhiên nghĩ đến, hắn có thể tự mình dùng. Hắn gần nhất tu luyện, vốn là có chút đụng phải bình cảnh ý tứ, kẹt tại kim đan tầng 6 đỉnh phong, không quá có thể lên đi. Lúc trước hắn ngược lại là không có gì cấp bách cảm giác, tại có hệ thống trẻo trống dưới tình huống. Hắn tốc độ tu luyện nhanh đến mức lấy rối tinh rối mù, dùng nhiều chút thời gian đi mài, luôn có thể mài đi qua Mà nếu là có như thế cái hạng mục trao đổi, lại cho hắn ra chỉ một cái, làm không tốt lập tức đã đột phá. Nói đến, hắn thật đúng là không cho chính mình trao đổi qua mấy cái này hạng mục trao đổi. Không biết có thể đổi không? Tại Lý Yến Lăng bắt đầu thử nghiệm sau khi đột phá, Lục Thanh ở bên trong nhìn một hồi, bảo đảm cô nương này đã bước lên chính đồ về sau. Hắn lại chạy tới ngoại giới, đi giám sát Vân Hiên, không đồng, cùng với các trưởng môn một mạch nhân vật trọng yếu, bảo đảm bọn hắn sẽ không tới tìm phiền phước. Cho dù là bọn hắn biết được Lý Yến Lăng bắt đầu đột phá tin tức, Lục Thanh cũng sẽ sớm truyền tin Lục Chiếu Hy, để hắn đi liên hệ Hải Tam Đức, trước chuẩn bị sẵn sàng lại nói. Kỳ thật, Lục Thanh cũng biết, ở trong đó phong hiểm sẽ không quá lớn. Hiện tại Lý Yến Lăng đều đã luyện thành ngoại đan rồi, gạo nấu thành cơm, với lại lập tức thành tiểu kim đan sát suất cũng rất cao, không đồng liền xem như lại thế nào điên cuồng, cũng không trở thành ngay tại lúc này ra tay độc gác. Dù sao, đều là đồng môn. Lấy không đồng tông môn vì lớn lý niệm. Tông môn thêm ra một cái tu sĩ Kim Đan, đó là đương nhiên là đại hảo sự, dù là cái này tu sĩ Kim Đan không phải hắn thích ý chính là cái kia, cũng hầu như so không có tốt. Về phần tương lai cái này mới tu sĩ Kim Đan có thể hay không đối phó với hắn, hắn có lẽ căn bản không hướng bên kia suy nghĩ. Đương nhiên, Lục Thanh thì phải bảo đảm điểm này. Hắn không chỉ có muốn bảo đảm về sau Lý Yến Lăng cùng không đồng đối nghịch, hắn vẫn phải tận lực để hải tam đức cùng không đồng quan hệ cũng tiến một bước gác liệt hóa. Không dạng này. Lục gia như thế nào làm đến thông qua khống chế Thanh Phong môn, tiến tới khống chế toàn châu đâu? Chậc chậc, nguyên lai like ta mới là cái đùa nghịch các loại âm lưu quỷ kế phía sau màn nhân vật phản diện a. Ta thật đúng là cái người xấu. Lục Thanh điều tra đi ra kết quả, vẫn là rất tốt đấy. Không đồng vẫn là như cũ, tại chính mình trong tinh thất tu luyện đâu, Vân Hiên chân nhân thì tại cùng Hải Trường thịnh đấu chí đấu dũng, còn thừa dịp cơ hội lần này, lôi kéo được một chút hải thị một mạch tu sĩ, hai bên chó đầu hốc đều nhanh đánh tới. Bọn hắn đều không có phát hiện Lý Yến Lăng đã bắt đầu đột phá Kim Đan rồi. Cái này rất tốt đấy. Đột phá Kim Đan cần thiết thời gian là rất dài dòng buồn chán, chí ít 2 tháng bế quan không thể thiếu. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận trùng kích Kim Đan tu sĩ, căn bản không dùng đến lâu như vậy, bọn hắn bình thường tại cửa thứ nhất liền đã thất bại. Muốn thành tựu Kim Đan kỳ, có hai cái cửa lớn. Thứ nhất là áp xúc toàn thân linh lực đến vùng đan điền, ngưng tụ thành Kim Đan. Thứ hai là từ này áp xúc linh lực mà thành trong Kim Đan. Chuyển hóa linh lực vì chân nguyên cũng lại dùng cái này đem chân nguyên tràn ngập toàn thân, triệt để hoàn thành tu sĩ lực lượng thăng hoa. Kim Đan kỳ làm con đường tu luyện thứ hai đại giai đoạn nhập môn, cái kia cùng khải minh kỳ có chất khác nhau. Kim Đan trước kia bất kể là luyện khí vẫn là trúc cơ vẫn là khải minh, sử dụng lực lượng cuối cùng vẫn là linh lực. Kim Đan về sau tu sĩ điều khiển lực lượng liền từ linh lực thăng hoa vì chân nguyên. Đây là hai loại khác biệt lực lượng, chân nguyên muốn xa xa so linh lực càng thêm lương thực cũng càng thêm cao cấp. Mà phần lớn khải minh 9 tầng đỉnh phong tu sĩ, tại thử nghiệm đột phá kim đan thời điểm, đều ngã xuống cửa thứ nhất. Áp súc toàn thân linh lực, đem ngưng tụ thành bố câu chứng lớn nhỏ, có thực thể kim đan, cái kia sao mà khó khăn. Hay là tại trong cơ thể của mình. Một khi linh lực cường độ không đủ, hoặc là tu sĩ lực khống chế có một chút không ổn, cái kia thường thường liền sẽ tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tử vong. Phải biết. Tại đột phá thất bại liền sẽ có vô cùng nghiêm trọng hậu quả tình huống, dưới, có can đảm tiến hành đột phá, thường thường đều là đối với thực lực của mình có nhất định tự tin, hoặc nhiều hoặc ít có nhất định nắm chắc người. Mà liền xem như như thế, tám thành người đều ngã xuống cửa này, có thể thấy được nó trình độ khó khăn. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa cửa thứ hai liền tốt qua. Tương phản, thông qua được cửa thứ nhất tu sĩ nhóm, lại có 89 thành người ngã xuống cửa thứ hai. Dù sao, cái này cửa thứ hai Từ trong kim đan nghiền ép ra chân nguyên, mới là đột phá kim đan kỳ bản chất. Loại này dính đến lực lượng thăng hoa, độ khó khăn nâng cao một bước. Mà một khi thất bại, lúc trước cố gắng liền phí công nhọc sức, kim đan vỡ vụn, vậy đối tu sĩ thân thể lực trùng kích càng lớn, tỷ lệ tử vong so cửa thứ nhất còn cao hơn gấp 2 3 lần. Bất quá, nói đi thì nói lại, Khải Minh chín tầng đỉnh phong tu sĩ, tại tu hành giới cũng coi là rất lợi hại đấy. Tỷ như tại Phi Vân Châu, thậm chí có thể tính được là chư hầu một phương. Bọn hắn bình thường có thể tìm tới rất nhiều thiên tài địa bảo, đến phụ trợ đột phá. Động một tí chuẩn bị trước 100.000 linh thạch, có đề cao đột phá sát suốt đấy, cũng có giảm bớt sau khi thất bại di chứng đấy. Thất bại một lần, bình thường không đến mức chết thật. Về phần cái gì cũng không chuẩn bị, cứng rắn đột phá đầu sát em bé. Vậy liền đáng xem có phải thật vậy hay không đủ sát rồi. Mà rơi xuống ly yến lăng trên thân, nàng sớm tế luyện tốt ngoại đan, tại đây hai cái cửa ải bên trên, đều có thể giúp đỡ đại ân Trước 195, trung thành phân tử. Cái gọi là ngoại đan, chính là lấy người khác kim đan luyện thành đồ vật. Cấp 4 yêu thú yêu đan là kém nhất lựa chọn, cái khác tu sĩ kim đan kim đan thì phải càng tốt hơn một chút. Nhưng mặc kệ cái nào, đều là cực kỳ khó được đấy. Mỗi một khỏa kim đan, liền đại biểu cho một cái cùng giai tầng đại nhân vật tử vong. Tu sĩ kim đan, sao mà rất ít. Liền nói phi vân châu cái này một mẫu ba phân đất, cái nào chết đều là hoành động toàn châu đại sự. Mà liền xem như cấp 4 yêu thú, toàn bộ phi vân châu đều không có, muốn tìm, phải đi bắc hoang sâm tìm. Từng cái đều là khống chế một phương đại yêu vương, từng cái muốn giết, đều phải thanh phong môn đem hết toàn lực, với lại giết một cái chẳng khác nào trọc tổ ong vào vẽ, bác hoang sâm yêu vương nhóm cũng sẽ không ngồi nhìn có người tùy ý tàn sát bọn hắn đồng bạn. Tu sĩ muốn cầm tới một viên kim đan dùng để đột phá, đó là khó chi lại khó khăn, lục thanh năm đó đều không có loại đãi nộ này. Lý Yến Lăng thật sự là vận khí tốt Mà ngoại đan nơi tay, đột phá kim đan hai cái vấn đề lớn, đều sẽ bị làm dịu hơn phân nửa. Ngoại đan tại trải qua quanh năm suốt tháng luyện hóa về sau, đã cùng Lý Yến Lăng tự thân lực lượng kết hợp rất khá. Đem ăn bảo, đem ngoại đan đan bảo, đặt vào trong đan điển, liền đã đã có cái kim đan tại. Tại áp xúc linh lực thành đan một bước này, cũng không cần lo lắng quá nhiều, chỉ dùng từng bước đem tự thân linh lực, đạo vào đến sự phát hiện này thành trong kim đan liền tốt. Một bước này, tại lục thanh nhìn soi mói, Lý Yến Lăng dùng ước chừng nửa tháng liền hoàn thành. Sau đó, bộ hai từ trong kim đan nghiền ép ra chân nguyên, một bước này ngoại đan cũng có thể cung cấp trợ giúp rất lớn. Ngoại đan bên trong bản thân liền còn có chân nguyên, đã có bộ phận này chân nguyên khi hẳn giống, lại đi chuyển hóa chân nguyên liền không cần bắt đầu từ số 0, độ khó đột nhiên giảm xuống. Đương nhiên, khó khăn vẫn là tồn tại. Lần này, Lý Yến Lăng cũng hơi có chút coi là phá phủ chầm chu. Nàng chuẩn bị đột phá vật liệu, Tổng giá trị vượt qua 120.000 ngàn linh thạch. Trong này, Lý Yến lăng tiền của mình chỉ có chừng 3 vạn. Nàng kỳ thật có chút nghèo, lần trước thử nghiệm đột phá kim đan thời điểm, nàng bỏ ra rất nhiều tiền, cơ hồ một cái móc giống. Đột phá thất bại, thương thế tu dưỡng 10 năm, nàng cũng không chố đi kiếm tiền, sau đó qua không bao lâu, cầm tới ngoại đan, đã bắt đầu luyện hóa ngoại đan, chuẩn bị lần thứ 2 đột phá. Trong quá trình này, nàng thật không có thời gian đi kiếm tiền. Cho dù là cái này 30 ngàn đều là nàng bán sạch không ít pháp khí, chứa lượng thiên tài địa bảo, mới kiếm ra tới. Còn có 30.000, là một chút đồng môn cho mượn đấy, về sau cần phải trả. Sư phụ hắn Hải Tam Đức chi viện nàng 30.000, lúc đầu cũng nói xem như cho mượn đấy, nhưng là về sau lục ra làm nhà chồng, đồng dạng lấy ra 30.000 linh thạch, nói không dùng xong, Hải Tam Đức cũng chỉ có thể nắm lô muối nói không cần trả lại. Dựa theo bình thường Khải Minh 9 tầng đỉnh phong tu sĩ đột phá lúc chuẩn bị, những linh thạch này ước chừng sẽ chia hai bộ phận công dụng một là mua sắm các loại có thể giúp đột phá thiên tài địa bảo, chúng loại phong phú, số lượng không ít, đơn giá phổ biến thì không có cao như vậy. một loại khác thì là mua các loại bảo hộ tính năng dược, bảo vật, làm hậu thuẫn. tại sau khi thất bại không đến mức mất đi tính mạng hoặc là đoạn tuyệt tiền đồ. hai cái này tỷ lệ mỗi cái tu sĩ kỳ thật đều không quá đồng dạng, vững vàng một chút một nửa một nửa, lòng tin kỳ thật không lớn như vậy, chỉ là đi đánh cược một lần đấy, thì sẽ ở cái sau bên trên đầu tư càng nhiều. Đầu sắt sẽ ở cái trước đầu tư rất nhiều, sau đó thường thường hạ trạng thê thảm. Lần trước tiến hành đột phá thời điểm, Lý Yến Lăng lựa chọn là vững vàng đấu pháp, một nửa một nửa. Nhưng lần này, có ngoại đan trợ giúp, lại thất bại qua một lần đã có kinh nghiệm về sau, nàng thái độ lộ ra quyết tuyệt được nhiều, cơ hội đại lượng đầu tư đều lựa chọn cái sau. Thậm chí, nàng cũng cân nhắc đến, đã có ngoại đan làm trợ lực, chính mình xông qua cửa thứ nhất không phải việc khó, thế là phần lớn tài nguyên, đều dùng tại cửa thứ hai bên trên. Nàng mua đan dược, bảo vật, phần lớn là một chút có thể trợ giúp nàng tốt hơn chuyển hóa linh lực vì chân nguyên đổ vật. Mà nàng ở trên đây đầu tư là đạt được hồi báo đấy. Tại chuyển hóa chân nguyên lúc nàng từng bước nuốt một chút đan dược, thôi phát hiệu quả rất tốt, một chút đặc biệt thiên tài địa bảo cũng giúp đỡ chiếu cố rất lớn. Lục Thanh Lục Tục ngo ngoe ngáo đến xem qua Lý Yến Lăng mấy lần, mỗi lần đều sẽ phát hiện nàng tiến độ khả quan. Dựa theo khuynh hướng như thế xuống dưới, nàng đột phá kim đan đã không có vấn đề gì. Vậy liên ổn. Nửa tháng sau, Lý Yến Lăng Kim Đan còn không có đột phá hoàn thành, bên ngoài trước đã xảy ra chuyện. Hải Trương Thịnh vẫn luôn tại vì Lục Hải hai nhà có thể khống chế hướng Bắc mậu dịch lợi ích mà lên nhảy lên hạ nhảy. Điểm này nếu như có thể đạt thành, Lục gia có thể kiếm lấy tài nguyên, lợi ích kỳ thật còn kém rất rất xa bọn hắn Hải Thị. Hải gia đại bản doanh nhưng lại tại Đông Hải quận, bọn họ là nơi đó địa đầu xa, bất quá là đi trên lục địa thông hướng kế Nam thương mại đường biển, vẫn là đi trên biển thông hướng Liêu của đấy đều quấn không ra Đông Hải quận. Đây cũng là vì cái gì Hải Trường Thịnh một mực nhảy như thế vui mừng, với lại Hải Tam Đức ở phía sau ẩn ẩn ủng hộ Nguyên Nhân. Nhưng hắn cách làm để rất nhiều người khó chịu, cho dù là một chút Hải thị một mạch tu sĩ. Lương Tư Đức chính là một cái trong số đó. Trúc Cơ 9 tầng Lương Tư Đức là Hải Trường Thịnh sư đệ, mặc dù không họ Hải, nhưng cũng là đường đường chính chính Hải thị một mạch tu sĩ. Hắn năm nay đã nhanh 170 tuổi, khoảng cách Trúc Cơ tu sĩ đại nạn đã không có bao lâu. Với lại tu vi tốc độ tiến bộ cũng liền như thế, chỉ sợ sau này quãng đời còn lại cũng không có cơ hội đột phá rồi. Tại Dương Tượng sau khi chết, Hồ Thăng Thương hành thương hội trưởng vị trí trống chỗ đi ra. Hắn vốn là tại Hồ Thăng Thương hành bên trong một cái trung thượng tầng, tại Hồ Thăng Thương hành bị rửa sạch một lần về sau, hắn làm hải thị một mạch người, bị tạm thời chống đỡ đại diện vị trí hội trưởng. Hải Trương Thịnh bản ý là hy vọng chính mình cái này đối với thương hội làm việc tương đối quen thuộc sư đệ, làm rất tốt, trước tiên đem thương hội trưởng không lấy Làm một cái quá độ, đến tiếp sau lại thuận tiện hải thị một mạch tu sĩ khác tới đón. Nhưng mà, ngay tại hai ngày trước, cái này lương tư đức lại công khai sâu chối không ít người, tại hồ thăng thương hành nội bộ một lần tụ hội ở bên trong, công khai biểu đạt bất mãn của mình. Trương Thịnh Sư Huynh đúng là quá phận. Ai nhìn không ra, hắn đây không phải vì tông môn làm việc, mà là tại vì bọn họ hải ra kiếm lời. Lúc trước giết dương tượng, thanh trừ trong tông môn bại hoại, quả thật không tệ, cần phải đem nguyên bản tông môn mẫu dịch thương lộ cầm tới bọn hắn hải ra đi, cái kia đơn thuần nằm mơ. Việc này, tuyệt đối không thể đi, nếu là hồ thăng thương hành thật sự đem đầu này thương lộ nhường ra đi, chính là tông môn tội nhân. Ta làm đại lý thương hội trưởng, kiên quyết phản đối nhường ra thương lộ. Lục thanh lúc ấy không có ở hiện trường, nhưng về sau biết chuyện này về sau, hắn phản ứng đầu tiên chính là chỗ này ra hỏa bị trưởng môn một mạch thu mua. Nhưng mà, tại tự mình đi giám thị mấy ngày sau, hắn phát hiện, giống như lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Gia hỏa này, còn giống như thật sự chính là cái trung tâm tông môn phân tử, là thật không muốn tông môn sản nghiệp bị chia cắt đến phía dưới phụ thuộc gia tộc A. Cho dù là sư tổ gia tộc cũng không được. Đối với cái này loại người, lục thanh đương nhiên không có cái gì thành kiến. Trung thành luôn luôn rất tốt phẩm chất đấy. Nhưng vấn đề lập trường, cái này lương tư đức coi là địch nhân rồi. chương 196, chuẩn bị xem kịch. Đối với cái này loại độ trung thành mát điểm địch nhân, lục thanh bình thường sẽ chỉ hạ ác hơn tay. Loại địch nhân này là khả kính đấy, nhưng là càng cái kia giết chết. Nhiều nhất giết chết về sau, có điều kiện lời nói cho dân một nén nhang. Đương nhiên, hiện tại ngược lại không cần đến hắn đi làm cái gì, Hải Trường Thịnh mới là cái kia tức giận nhất bại hoại người. Để Lương Tư Đức tiếp nhận, chính là vì đến tiếp sau chia cắt tuyết châu mậu dịch, không chế hồ thăng thương hành mà làm làm nền. Kết quả bị đâm một đao, có thể nghĩ, Hải Trường Thịnh sẽ có bao nhiêu tức giận. Hắn đối nhà mình vị sư đệ này là có hiểu biết đấy. Biết hắn là cái trung thành người, tôn sư trọng đạo, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể cố gắng thôi động để lương tư đức đương đại lý thương hội trưởng. Nhưng mà, hiện tại có thể nghĩ đến, lương tư đức trung thành, không chỉ là tôn sư trọng đạo, càng là đối với toàn bộ tông môn trung thành. Nhưng bất kể như thế nào, đối với Hải Trường Thịnh mà nói, chuyện này không khác là nội bộ mâu thuẫn, đến nhanh đi giải quyết. Hắn rất nhanh liền chạy tới ấm thăng phong. Nơi này đúng vậy hồ thăng thương hành tại trong tông môn trụ sở. Hồ Thăng Thương hành bản thân danh tự cũng là bởi vậy mà đến. Tới chỗ về sau, Hải Trường Thịnh gặp được Lương Tư Đức, nhưng cũng không phải là hắn suy nghĩ tự mình gặp mặt, mà là tại ấm Thăng Phong trên đại điện. Nhìn qua đại điện chính thủ ngồi Lương Tư Bác, lại tứ phương khắp nơi, vây quanh không ít trong tông môn tại Hồ Thăng Thương hành làm việc tu sĩ, Hải Trường Thịnh sắc mặt có chút tâm trầm. Ánh mắt của những người này để hắn không quá dễ chịu. Lương sư đệ, việc này giữa chúng ta có lẽ có hiểu lầm, không bằng tìm một chỗ, chúng ta uống trà tâm sự. Không cần." Lương Tư bác nói, "Ta từ 160 năm trước tiến vào tông môn, 100 năm trước tiến hồ thăng thương hành làm việc. Chúng ta tự vấn lòng, cái này hơn trăm năm đến, ta chỗ làm gây nên, đều là vì tông môn mà đi, nếu có nửa câu nói ngoa, thiên lôi đánh xuống. Ta dám buông lời cùng đây, không biết Hải sư huynh có dám." Hải trường thịnh sắc mặt có chút cứng ngắc, trong lòng nộ khí càng tăng lên, nhưng khi chúng phía dưới, không tiện phát tác, chỉ có thể miễn cưỡng kéo ra một cái khuôn mặt tươi cười. Ta đương nhiên dám. May mà sư huynh như thế giảy đến ra mặt. Lương tư bác tay hung hăng tại cái ghế trên lan can vỗ một cái. Dựng dâu trừng mắt mà nói, sư huynh vì chuyện gì mà đến, ở đây người đều biết. Người tháng này dư đến nay, tại trong tông môn trên nhảy dưới tránh, vì người đông hải hải thị nhất tộc kiếm lời, cùng bọn hắn lục thị liên hợp, muốn chia cắt hồ thăng thương hành sản nghiệp. Cái này hướng bắc thương lộ, hồ thăng thương hành kinh doanh không biết bao nhiêu năm tháng, thương lộ ở giữa an toàn, cũng là tu sĩ chúng ta. Nhiều đời ở giữa vượt mọi trông gai đánh ra đến. Sư Minh, ngươi làm sao nhịn tâm đem phần này sản nghiệp chia tách ra. Ngươi lương tâm sẽ không đau nhức a Câu câu chất vấn, nện ở hải trường thịnh trên mặt. Việc này, hắn cũng không cảm giác xấu hổ. Đây không phải chuyện rất bình thường sao. Thế ra tu sĩ tiến vào tông môn, vì tông môn làm việc sau khi cho mình gia tộc tìm kiếm một chút lợi ích có cái gì không đúng. Năm đó triệu thị một mạch còn mạnh hơn đựng thời điểm, bọn hắn đoạt lấy bao nhiêu tông môn lợi ích Thậm chí trong tông môn một cái cỡ nhỏ mỏ linh thạch, năm đó đều là bị triệu thị nắm trong tay đấy. Triệu thị năm đó làm được sự tình, hải thị không làm được. Đương nhiên, hải trường thịnh cũng biết, những chuyện này, trong âm thầm nghĩ, thậm chí trong âm thầm nói, đều vô sự, nhưng hôm nay loại này trường hợp công khai, khẳng định không thể nói như vậy lời nói. Nhưng này trong lúc nhất thời bị lương tư bác cho hỏi gấp, lửa giận công tâm phía dưới, hắn trong lúc nhất thời cũng không nghĩ đến lời gì tốt giảng, dậm chân hướng về phía trước, hải cốt hiện hình. Em hỏi, Lương Tư Đức, ngươi chính là dạng này cùng sư huynh nói chuyện sao? Lục thanh giữa không trung bên trong nghe được rất là lắc đầu. Khó trách, hiện tại trong tông môn hải thị một mạch tu sĩ lãnh tụ, là Lý Yến Lăng mà không phải hắn hải trường thịnh. Hắn họ hải, là hải thị trực hệ tộc nhân, đồng thời còn là hải tam đức đệ tử đích truyền, ấn lý mà nói, hắn xa xa muốn so Lý Yến Lăng càng thích hợp đảm đương tu sĩ lãnh tụ cái chức này trách. Nhưng mà, nhìn hắn hôm nay chi biểu hiện? Khó trách Hải Tam Đức về sau không dịu hắn rồi. Cái này cùng tu vi quan hệ không lớn, thuần túy là cách đối nhân xử thế, thủ đoạn bên trên không được. Mà dưới mắt, sự tình vẫn còn tiếp tục phát triển. Đối mặt Hải Trường Thịnh hiện ra lực lượng, lại lấy sư minh thân phận đè người, lương tư Đức nửa phần không sợ. Hắn đứng dậy, nói ra, vô luận sư minh sư đệ, vô luận nội môn ngoại môn, vô luận đích truyền hay không, chúng ta đều là ứng vì tông môn suy nghĩ, vì tông môn phân đấu. Sư minh không rõ đạo lý này. Ta đây cái làm sư đệ chỉ có thể như thế dạy ngươi. Sư Minh nếu là lòng có không cam lòng, đều có thể một kiếm mặc tâm ta, nhìn xem máu của ta là cùng ngươi đen đấy, vẫn là đỏ. Ngươi thật coi ta không dám. Đã thật lâu không ai có thể như vậy cùng hắn nói chuyện, nhất là Hải Trường Thịnh xưa nay cũng không chút đem lương tư đức để vào mắt. Một cỗ sám đen linh lực, như báo tác bình thường quét sạch toàn bộ đại điện. Ngươi ở chỗ này loại, cũng không khải minh tu sĩ, không ai cản nổi cỗ lực lượng này. Ngươi bên cạnh bị thổi làm ngã trái ngã phải sau khi cũng chỉ có thể kinh hô mắt thấy vẻ này Hắc Phong muốn đem Lương Tư Đức hoàn toàn lồng đóng thế nhưng như vậy lúc một đạo xanh trắng hàn quang lóe lên vậy mà đem cố này Hắc Phong cho đánh tan nhìn thấy cảnh này Hải Trường Thịnh uổng phí biến sắc băng linh can thanh phong môn nổi danh nhất băng linh căn tu sĩ chính là Vân Hiên chân nhân quả nhiên ở hậu điện chuyển ra một người không phải Vân Hiên còn có ai Hải Trường Thịnh đè xuống trong lòng kinh hoàng lạnh giọng dễ cần nói Lương Tư Đức Trước đó ta nghe người ta nói, người đầu nhập vào Vân Hiên sư minh, ta còn không tin đâu, hôm nay xem xét, à, lại là thật sự. Lời nói ở giữa, âm dương quái khí. Vân Hiên chân nhận tới, khí thế của hắn bị đoạn nhưng hết lần này tới lần khác không chịu nhận thua, lại không dám đôi Vân Hiên thế nào, vậy cũng chỉ có thể sông lương tư đức cái này còn chưa tới khải minh kỳ người phát huy. Nhưng, mẫu chốt là người ta lương tư đức cũng mặc sát người A, hắn vẫn như cũng là một bộ chính khí lăng nhiên dáng vẻ. Hải sư minh, sao là đầu nhập vào không đầu nhập vào. Đều là tông môn người, ta một lòng vì tông môn làm việc, chưa hề đầu nhập vào qua ai. Nói hay lắm. Vân Hiên cười nói, trong tông môn nếu là cũng như lương sư đệ, cái kia lo gì thành phong môn không thể. Hải sư đệ, người nhưng nghe rõ chưa vậy. Hải trường thịnh trên mặt đen lúc thì trắng một trận, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn có ngốc cũng hiểu rõ thế cục rồi. Là ta cờ thua một nước, các vị, chờ xem. Nói xong, hắn khoát tay chặn lại. Nhận thua chuẩn bị rời đi. Chấm đã. Vân Hiên chân nhân cao giọng nói, "Hải sư đệ, hôm nay ngươi muốn đi, sợ là đi không được." "Làm sao?" Hải Trương thịnh thông suốt quay người, vừa đem ta phong suất, Vân Hiên sư huynh liền muốn lại đem ta nhốt vào. Quan không liên quan còn khác nói, "Chỉ bất quá, Hải sư huynh ngươi thật đúng là muốn theo ta đến giới luật điện đến một chuyến. Có không ít đồng đạo, hướng giới luật điện đem ngươi gần nhất chỗ làm gây nên, đều tốt bản giao một lần đi. Ngươi dám bắt ta?" "Có gì không dám?" Hải Trương Thịnh sắc mặt rất khó coi, hắn cùng với Vân Hiên nhìn nhau một lát, sau đó lập tức mở ra hải cốt hình thức, liền muốn chạy trốn. Chạy đi đâu? Vân Hiên lúc này liền hướng bên ngoài đuổi theo. Lục Thanh Ngoài miệng mang theo nụ cười, cũng đi theo ra ngoài. Có trò hay để nhìn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Lý Yến Lăng nên chính là hôm nay sáng sớm xuất quân A. Lúc này, nàng cũng đã là một cái tu sĩ kim đan rồi. chương 197, Thái Thượng Trưởng Lão. Ngoài cửa. Hải Trường Thịnh liều mạng đang chạy. Nói thật, cái kia hình tượng rất là chật vật. Vân Hiên ở phía sau không nhanh không chậm đuổi theo, tựa hồ là muốn đem trận này truy đổi thời gian kéo đến lại lâu một chút, để cho Hải Trường Thịnh như vậy cho hề, bị nhiều người hơn thời gian dài hơn nhìn thấy. Đây là có ý nghĩa thực sự đấy. Hắn lại không thể ở chỗ này đem Hải Trường Thịnh cho làm thịt, thậm chí ngay cả bắt về về sau có thể hay không định tội đều rất huyền. Ngược lại là thông qua loại phương thức này, càng nhiều đả kích danh dự của hắn. Là biện pháp tốt hơn. Thung bay ở phía sau lục thanh, thẳng lắp đầu. Cái này hải trường thịnh. Hôm nay ở đây đến, quả thực là phạm vào liên tiếp không nên phạm sai lầm. Đầu tiên hắn sẽ không hẳn là đến, rõ ràng Lương Tư Đức đã cùng bọn hắn không phải một lòng rồi, tới lại có gì ý nghĩa. Tiếp theo, đang cùng Lương Tư Đức trong lúc nói chuyện với nhau, hắn tiến thối mất theo, trong lời nói bị người chắn đến xít sau đấy, sau đó còn trực tiếp động thủ, đây không phải là vẹn vẹn để chính hắn danh vọng giảm lớn. Đây đối với đến tiếp sau tranh đoạt bắc hướng đường biển có rất ảnh hưởng tồi tệ. Liên tục, Vân Hiên hiện thân về sau, kỳ thật cái gì đã trễ rồi, thúc thủ chịu chói, đi theo hắn đi giới luật điện liền xong việc. Hải Trương Thịnh lại không làm cái gì chuyện cụ thể, lấy hắn thân phận, tiến vào giới luật điện, chẳng lẽ lại còn có thể chết ở bên trong. Có cái gì tốt chạy? Cái này vừa chạy, chống lệnh bắt, không phối hợp giới luật điện tên tuổi, ngược lại phiền toái hơn một chút. Nhưng mà, cứ việc đụng phải heo đồng đội nhưng lục thanh trong lòng vẫn nửa điểm không hoàng hốt, thậm chí có điểm muốn cười. người ở chỗ này bên trong, bây giờ còn không người biết được lý yến lăng đã kim đan sự tình. dưới mắt đây hết thảy, bất quá là một trận nháo ký thôi. hắn tại vị trí cao hơn, nhìn phía dưới hai người một đuổi một chạy, sau đó hải trường thịnh rốt cuộc bị bắt lại, lại bị áp tải ấm thăng phong. tại ấm thăng phong bên ngoài, bọn hắn sắp tiến vào bên trong lúc, vân hiên bỗng nhiên dừng bước. một đạo rõ ràng rất quen thuộc, nhưng lại cường đại đến rất xa lạ khí tức đang tại từ đằng xa mà đến. Chính hắn là khải minh 9 tầng đỉnh phong, có thể làm cho hắn đều cảm thấy khí tức cường đại, cái kia không hề nghi ngờ, tất nhiên là đến từ tu sĩ Kim Đan. Tự mình sư phụ không đồng đạo nhân sẽ không như vậy gióng chống khua chiến tới, hải tam đức sư thúc nghị đến cũng sẽ không, cái kia. Kết hợp với lên vẻ này cảm giác quen thuộc, người đến người nào sẽ không nói mà rụ rồi. Thế nhưng, Lý Yến Lăng thu được ngoại đan về sau, nàng sẽ thành tiểu Kim Đan sự tình, hẳn là trong dự liệu đấy. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, một ngày này sẽ đến đến nhanh như vậy, với lại đột nhiên như vậy. Trước đó, không hề có một chút tin tức nào. Rất hiển nhiên, Lý Yến Lăng lần này đến đây, hẳn là vì hắn, vì Hải Trường Thịnh, thậm chí cả vì triệt để định ra bắc hướng đường biển thuộc về. Mà nàng nếu như đã thành tiểu kim đan, chính mình hôm nay chỗ làm gây nên, chẳng phải là như trò cười bình thường. Buồn cười, hắn vừa mới còn tại treo tức đuổi bắt Hải Trường Thịnh. Bị tóm về sau tựa như gà chống chiến bại cuối đầu Hải Trường Thịnh Cũng ở đây sau đó, cảm thấy nơi xa mà đến Lý Yến Lăng. Hắn cảm xúc tới cái 180 độ bước mặt lớn, trong nháy mắt trở nên bình vang đáp ý, tiêu gào nói, tranh thủ thời gian thả ta. Không phải đợi chút nữa Yến Lăng sư muội tới, các ngươi một cái đều tốt qua không được. Vân Hiên nghe được phiền, vung tay lên, một đạo thuần túy linh lực tạo thành bàn tay thô liền đánh vào hải trường thịnh trên mặt, thành công để hắn ngẩm miệng lại. Còn cái kia oán hận ánh mắt, Vân Hiên không thèm để ý. Đại sư Minh, hiện tại làm sao? Có người bên ngoài như thế hỏi. Không thế nào xử lý. Vân Hiến nói, đem người mang về ấm thăng phòng, chúng ta tại trên đại điện các loại lý sư mội tới. Sau khi nói xong, hắn dẫn đầu cái thứ nhất hướng ấm thăng phòng mà đi. Bay một lát, hắn ngừng nghỉ xuống bước chân, lấy ra một thanh truyền tin phi kiếm, đem phát ra, lại tiếp tục lại tiếp tục tiến lên. Lý Yến Lăng đã đến, cùng nhau mà đến, còn có lục Triều hy. Tại ấm thăng trên đỉnh chúng tu ngưỡng mộ dưới ánh mắt, hai người bóng dáng đứng tại trước đại điện. Một vị chờ ở đây tu sĩ nói, Vân Hiên Đại sư Minh ở bên trong, hai vị mời vào. Lý Yến lăng cười khẽ một tiếng, quay đầu nói với Lục triều Hy, ta còn tưởng rằng đây là đã đến giới luật điện đâu. Lục triều Hy mặt lộ vẻ mỉm cười, không có trả lời. Hai người dầm chân tiến vào bên trong, dương mắt liền thấy Vân Hiên cùng bị trói khi hắn bên cạnh Hải Trường Thịnh. Đáng lưu ý chính là, Vân Hiên cũng không có chiếm cư trên đại điện thủ vị trí, giống như đang chờ người nào đồng dạng. Chúc mừng Lý Sư muội Kim Đan có thành tựu Đa tạ vân hiên sư huynh. Lý Yến Lăng hồi phục ngữ khí không mặn không nhạt, phối hợp trên thân cái kia duy nhất thuộc về tu sĩ kim đan uy nghiêm, lại ẩn ẩn có một loại để cho người ta thở không thông cảm giác. Lý Yến Lăng cũng là đơn linh căn tu sĩ, nàng là vân linh dễ một loại thủy linh căn biến thể, cùng mây, sương mù có rất quan hệ mật thiết. Thanh phong môn hiện tại dưới kim đan, thiên phú tốt nhất ba vị, tất cả ở chỗ này. Vận khí tốt nhất là vân hiền, băng linh căn là tương đối thường gặp dị linh căn. Tại trong tông môn trực tiếp thì có thích hợp băng linh căn tu luyện tuyệt phẩm công pháp, có thể trợ giúp hắn thẳng tới kim đan. Trên thực tế, băng, phong, lôi cái này ba loại tương đối thường gặp dị linh căn, tông môn đều có tương ứng tuyệt phẩm công pháp thu nhận sử dụng. Hải Trương thịnh xương linh căn cùng Lý Yến Lăng Vân linh dễ thì không có đãi ngộ tốt như vậy rồi, nhưng bọn hắn hai người lại có khác nhau. Lý Yến Lăng bên ngoài tộc thân phận, được Hải Tam Đức coi trọng như thế, đương nhiên là có nguyên nhân đấy. Nàng tại sơ kỳ tu hành thời điểm, Luyện là cùng Vân Linh dễ độ phù hợp rất tốt thủy hành công pháp, mà tại vừa mới trúc cơ thời điểm, nàng liền phòng ngừa chu đáo bắt đầu thử nghiệm khai phát công pháp của mình rồi. Tại Khải Minh trước đó, liền có chút thành tựu, Khải Minh trung kỳ lúc, nàng Vân Linh dễ công pháp trời cao xương mủ linh pháp liền đã đại thành, có thể tính cả tuyệt phẩm công pháp, đến tận đây nhất phi trùng thiên, tốc độ tu luyện rất nhanh. Bây giờ, chân chính thành tiểu kim đan về sau, Lý Yến Lăng cũng coi là đạt được ước muốn rồi. Vừa mới đến kim đan kỳ nàng Đối với lực lượng khống chế còn chưa không thuần thụ, cho tới khí tức bên ngoài lộ ra, cho người bên ngoài tạo thành rất lớn áp lực. Cái này mặc dù không phải nàng tận lực gây nên, nhưng là vui thấy kỳ thành. Khí thế bị hoàn toàn áp chế vân hiên, nội tâm xa xa không giống như là bề ngoài dạng này bình tĩnh. hắn ra vẻ nhẹ nhõm nói ra, Lý Sư Mội là tới yếu nhân đi. Hải Trường Thịnh lúc này cũng hướng Sư Mội quăng tới chờ mong ánh mắt. Lý Yến lăng trong lòng thở dài, trên mặt bất động thanh sắc nói. Hải sư huynh vô luận như thế nào cũng là tông môn khải minh tu sĩ, đây là phạm vào bao lớn tội, muốn để vân hiên sư huynh cột mới được. Hải sư đệ gần nhất là làm một chút chuyện không nên làm, có cổ động, đánh cắp tông môn sản nghiệp hiềm nghi. Ta chỗ này, nhưng tiếp không ít đồng một tin, dù sao cũng phải điều tra điều tra. Vốn không ứng kịch liệt như thế làm việc đấy, nhưng hải sư huynh cự không phối hợp, đây cũng là chỉ có thể như thế. Ta tin tưởng hải sư huynh sẽ không như thế. Lý Yến lăng nói. Vân Hiên sư huynh đem người trước thả đi, cái khác sự tình, chúng ta về sau bàn lại. Thả không được." Vân Hiên nói, "Không hợp quy củ." Lý Yến lăng khẽ lắc đầu, sau đó toàn lực thịnh phóng ra duy nhất thuộc về tu sĩ kim đan khí thế. Thanh âm của nàng tựa như từ cửu thiên mây bên trên bay tới bình thường. "Ta đã thành kim đan, tông môn có quy, tu sĩ kim đan đều có thể thành thái thượng trưởng lão, đây có phải hay không là quy củ?" Vân Hiên nhắm mắt nói, "Là." "Vậy ta lấy thái thượng trưởng lão thân phận" Để ngươi thả người, ngươi thả hay là không thả. Vân Hiên nhất thời không phản bắt được. Đây là quy củ không sai, trong tông môn, trưởng môn lớn nhất, thái thượng trưởng lao đứng hàng ngang nhau cấp độ. Lý Yến lăng thành tiểu kim đan, dựa theo quy củ tông môn, liền tự động đã trở thành tông môn thái thượng trưởng lão. Mà nàng chi mệnh lệnh, nếu không có cái khác thái thượng trưởng lão hoặc là trưởng môn phản đối, vậy liền xác thực cần chấp hành không sai. Lại không có cam lòng, Vân Hiên cũng không cách nào nói cái gì. Nhưng không sợ cường quyền người. Vẫn phải có. Lương Tư Đức lần nữa đứng ra, đầy ngập phẫn lửa nói, hôm nay Hải Trường Thịnh, không thể thả. chương 198, liều chết can gián Hải Trường Thịnh, không thể thả. Lời vừa nói ra, mọi ánh mắt đều nhìn phía Lương Tư Đức. Thật có không ít người, vô luận lập trường, đều phải vì cái này thời điểm còn dám ra mặt Lương Tư Đức dựng thẳng cái ngón tay cái. Quá có gan rồi. Gan thật mập. Lý Yến Lăng cũng có chút ngoài ý muốn. Lương Tư Đức nàng nhận biết, nhưng không quen nàng vẫn thật không nghĩ tới, lại có người thực có can đảm lúc này làm trái lại. Ánh mắt của nàng, ngóng nhìn hướng người này, tu sĩ Kim Danháp không giữ lại chút nào hướng về phía hắn mà đi. Rong rã hai cái đại đoạn trinh lệnh, để Lý Yến lăng dù là không có sử dụng một tơ một hào chân nguyên, vẹn vẹn bằng dựa vào khí thế, liền đã ép tới Lương Tư Đức không kịp thở tức giận. Gương mặt của hắn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ bừng, sung huyết đến kịch liệt, thân thể cũng giống như lưng đeo gánh nặng, còn xuống xuống dưới. Nhưng Lương Tư Đức như cũ kiên trì ngầm đầu, trên cổ nổi gân xanh, sung huyết khuôn mặt có vẻ hơi dữ tợn, nhưng lại quyết tuyệt như vậy. Lý Sư Tỉ Thái Thượng Trưởng Lão Hải Trương Thịnh, thả không được. Tông môn chi sản nghiệp, thả không được. Đức Quang nói như thế mấy cái từ về sau, Lương Tư Đức đông nhiên ở giữa ngôn ngữ trở nên thông thuận một chút. Ta là thực tỉnh vì Tông môn mà nghĩ, ta nguyện bằng vào ta chi tính mệnh, mời Thái Thượng Trưởng Lão lại có suy nghĩ. Nói ở đây, hắn đột nhiên dơ tay lên hướng mình cái chán nhẹ nhàng vỗ đống nhiên ở giữa hắn toàn thân linh lực đống nhiên sao động vậy mà tại sát na với hắn trong cơ thể của mình vô tự mà điên cuồng bộc phát thoáng qua lương tư đức liền liền kinh mạch toàn thân đoạn tuyệt thân thể mềm nũn ngã trên mặt đất nhìn xem hắn thất khiếu chảy máu mà chết một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ toàn trường hết thể mọi người lặng ngắt như tờ cái này liền liền xem như kịch liệt nhất liều chết can gián rồi Tiên tĩnh một lát sau vân hiên nhùi nhùi thở dài làm sao đến mức đây Làm sao đến mức này a? Ánh mắt của hắn chợt chuyển hướng Lý Yến Lăng, Lý sư muội, ngươi còn muốn như thế nào? Lương Tư Đức cái chết, đối với Lý Yến Lăng cũng quả thật có chút xúc động. Hắn lấy cái chết gián chi tư, để các nàng bên này xa vào đến đạo nghĩa bên trên phi thường bất lợi địa vị. Nhưng là, Lý Yến Lăng cũng không trở thành cứ thế từ bỏ, đây chẳng phải là ngược lại ngồi vững hải thị, lục thị tại ngầm chiếm tông môn sáng nghiệp. Thả Hải Trường Thịnh, hắn vô tội. Lương sư đệ vừa mới lấy tính mệnh gián luôn. Lý sư muội đều không nghe được sao? Như thế nào như thế ý chí sắt đá. Vân Hiên sư minh, ngươi là giới luật điện thủ tịch, trưởng quản luật pháp, tông môn chi luật, nhưng có một đầu nói liều chết can gián liền chính là chân lý sao? Cũng không. Lục thị, Hải thị đều là tông môn một phần tử, là tông môn phụ thuộc chi gia tộc. Hồ Thăng thương hành không có tác dụng lớn. Lúc trước tập kích thời điểm lệnh công tôn thị tức giận, lấy công tôn thị chi quan hệ thông gia lục thị, cùng Đông Hải bản địa kinh doanh thâm hậu Hải thị. Liên hợp lại tiếp nhận tông môn bắc hướng mẫu dịch sự tình, rất là ổn thỏa, có gì nhưng phản đối. Lý Sư Mội nói quá mức bất công. Lý Yến Lăng đã cắt Đức Vân Hiên lời nói, đột nhiên lên giọng, quát: ta vì Thái Thượng Trưởng Lão, ta chỗ nói, ngươi đến cùng làm vẫn là không làm. Trước tiên đem hải trường thịnh thả. Nàng thái độ hiện tại rất đáng sợ, rất có một loại Vân Hiên còn dám nói nửa chứ không, liền muốn động thủ bộ dáng. Cái này không có gì đồng môn tương tàn bất phân tàn được rồi. Lý Yến Lăng hoàn toàn có thể lấy trái với thái thượng trưởng lão mệnh lệnh làm lý do, cầm xuống Vân Hiên. Tại chỗ chém giết có lẽ không đến mức, nhưng tóm lại sự tình hôm nay có thể cưỡng ép chấm dứt. Cũng xác thực không tốt lại nhiều mang xuống rồi. Vân Hiên thực sự không cách nào, chỉ có thể thả người. Thế nhưng đúng lúc này, đại điện bên ngoài chợt truyền đến một thanh âm. Yến Lăng sư chất, ngươi cái này vừa thành kim đan thì có như vậy khí khái, nhưng so với ta năm đó mạnh hơn nhiều, hậu sinh khả úa. Nghe là khen. Nhưng Nghĩa Mai Tư Vị, là cá nhân đều nghe được. Ánh mắt của mọi người, nhìn về phía đại điện bên ngoài. Một cái lao giả dâu tóc bạc trắng, bước vào trong môn. Nhìn thấy người này, bao quát Lý Yến Lăng, Lục Triều Hy các loại hết thảy mọi người ở bên trong, đều không người Vân An. Có thể làm cho Lý Yến Lăng đều muốn lấy lễ để tiếp đón đấy, toàn bộ tông môn cũng chỉ có hai người. Mà đến, đúng vậy một trong số đó, không đồng đạo nhân Lữ Thiên Trường. Hắn bước vào trong đó, ánh mắt chỉ là nhìn Lý Yến Lăng một chút. Sau đó liền hướng phía ngã trên mặt đất Lương Tư Đức mà đi. Đem đỡ dậy, xác nhận Lương Tư Đức đã không có khí thức, thần hồn đều đã tán đi. Không đồng cũng là thở dài một tiếng, quay đầu nói với Lý Yến Lăng, người cái này Thái Thượng Trưởng Lão, uy phong thật là lớn A. Không dám. Lý Yến Lăng lần nữa không người khiêm tốn thái độ vẫn phải là có. Lương Tư Đức gián luôn người cái này Thái Thượng Trưởng Lão không nghe, ta đây cái trưởng môn nhân cũng nên nghe. Hải Trương Thịnh, không thả. Các loại giới luật điện điều tra rõ ràng hắn trong khoảng thời gian này sở tác sở vi lại nói Ngươi còn có cái gì ý kiến sao? Lý Yến lăng hít sâu một hơi, nói ra, có Mặc dù, nàng mới vừa tiến vào kim đăng kỳ, mặc dù, thực lực của nàng so với không đồng đạo nhân mà nói, vẫn trên lệch to lớn Nhưng ở lúc này, nàng thật sự không thể lui Thái thượng trưởng lão không chỉ có một mình ta, ấn tông môn chi quy củ, liên quan đến tông môn chi đại sự, nếu có dị nghị Trưởng môn nhân cần cùng tất cả thái thượng trưởng lao cùng nhau thương nghị. Thầy ta chưa đến, nhưng cũng không xa, không bằng trưởng môn sư bá chờ một lát một lát. Không cần chờ rồi, ta tại. Ngoài cửa lại có một thanh âm chuyển đến. Hải tam đức vậy mà cũng tới. Nhìn bộ dạng này, hắn đã sớm ở đây rồi, chỉ là một mực chưa hiện thân mà thôi. Ở đây tu sĩ nhóm, từng cái lại không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Cho đến bây giờ, ai còn nhìn không ra, tông môn đây là muốn xảy ra chuyện lớn. Từ triệu lao tổ sau khi chết, Lý Yến Lăng lại tiến kim đan, tông môn lại một lần có ba vị tu sĩ kim đan rồi. Mà bây giờ, bọn hắn sắp kiến thức đến, tông môn ba vị tu sĩ kim đan ở giữa xung đột trực tiếp. Một cái không tốt, khả năng này sẽ là tông môn phân liệt bắt đầu. Hử! Nhìn xem Lý Yến Lăng cùng Hải Tam Đức, không đồng đạo nhân hử lạnh một tiếng, sắc mặt đã trở nên rất khó coi. Hải Tam Đức vẫn là cười hít mắt, trưởng môn sư minh, hiện tại Thái Thượng trưởng lão còn giống như không tới đủ A. Lục sư đệ còn tại Ngọc Yên Sơn Đâu. Thung bay ở giữa không trung lục thanh niên lặng nhẹ gật đầu. Lục thanh cũng có thể tính. Làm sao không thể. Hải Tam Đức tiếp tục nói, trưởng môn sư huynh đã quên. Lục sư đệ thế nhưng là chúng ta thành phong môn khách khanh Thái Thượng Trưởng lão, mặc dù mang theo khách khanh hai chữ, cũng là không cần quá nghe hắn ý kiến, bất quá tham dự dự tính một cái, luôn luôn nên phải đấy. Không đợi không đồng nói cái gì, Hải Tam Đức nhìn về phía lục chiếu hy, nói, có thể liên hệ hạ phụ thân ngươi. Văn bối tuân mệnh. Nói xong, Lục Triều Hy lấy ra một chiếc gương. Đây là hai tháng trước, Hải Tam Đức giao cho hắn. Lục Thanh Ý thức thể nết miệng cười một tiếng, không lại tiếp tục xem kịch. Cái kia hắn ra sân. Hắn chuyển tống về Ngọc Yên Sơn bên trên, trở về nhục thân, mở hai mắt ra. chậm đợi một hồi, tâm tư khẽ động, một mặt hư hảo mù khi hắn trước mắt hiện ra, ấm thăng phong trên đại điện tráng cảnh, liền hiện ra ở trước mặt hắn. Mà cùng lúc đó, thân ảnh của hắn, cũng thông qua vật này. Cách vạn giảm chiếu giỏi tại ấm thăng phong trên đại điện. Hắn mỉm cười đối xương mù sắc bên trong không đồng đạo nhân phất phất tay, nói ra, không đồng sư minh, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a chương 199, lục lao tổ mưu đồ. Phi vân châu bốn cái tu sĩ kim đàn, tề tụ một nhà. Cảnh tượng như vậy, bao nhiêu năm chưa từng xảy ra rồi. chí ít, ở đây tuyệt đại đa số tu sĩ chưa thấy qua. Mà bây giờ tình thế, nhìn cũng rất rõ ràng rồi. Lý Yến Lăng cùng Hải Tam Đức đứng chung một chỗ, Lục Triều Hy thì tại bọn hắn phía sau, tay nâng lấy một chiếc gương, Lục Thanh cái kia hư ảo bóng dáng, liền từ trong mặt gương, bắn ra tại biển, Lý hai người bên cạnh. Lục Thanh giả bộ như một bộ đối với hiện tại tình huống hoàn toàn không hiểu rõ dáng vẻ, hỏi, đều tại A, Yến Lăng đã kim đăng rồi. Chúc mừng A, hiện tại tình huống gì? Xem các ngươi cái này đều một bộ khổ đại cửu thâm dáng vẻ, không phải muốn đánh đứng lên đi. Vậy coi như thật có trò hay nhìn A. Đáng tiếc ta chân nhân không ở nơi này, không phải khẳng định cùng các ngươi cùng một chỗ luận bàn một cái." Lục Thanh một trận này nói thêm chọc cười, làm cho ở đây đứng xem tông môn các tu sĩ, không khỏi từng cái hai mặt nhìn nhau. Cho dù là Lục Triều Hi, nghe được cha ruột cái này liên tiếp không quá lấy điều, không khỏi cũng có một loại mắt trợn trắng xúc động. Bất quá, tuổi tác hơi lớn một chút, năm đó nghe nói qua Lục Thanh chuyện xưa mọi người, lại cũng không cảm giác ngoài ý muốn, ngược lại từng cái ở trong lòng nghĩ đến. Quả nhiên là Lục lão tổ tính nết Đúng là lục thanh không sai, không phải còn có thể là giả. Nhưng hắn một trận này hơi có chút treo tức khẩu khí ngôn ngữ, nhưng cũng để trước đó trong đại điện không khí khẩn trương, thoáng hóa giải một chút. Vừa rồi cảm giác kia, thật là có điểm do người, giống như mấy vị tu sĩ kim đan lập tức liền muốn đánh đi lên đồng dạng. Kỳ thật, đó là lục thanh không hy vọng đấy. Một phương diện, người khác không biết, chính hắn đương nhiên biết mình tình huống. Hắn bây giờ căn bản không có cách nào động thủ, dù là trong tay nắm nuốt một cái phục sinh hạng mục trao đổi. Ba canh giờ thời gian cũng không đủ hắn can thiệp đến thanh phong môn bên này phát sinh sự tình, mà Lý Yến Lăng cùng Hải Tam Đức hai người nếu là thật cùng không đồng trở mặt lật bàn rồi, nói thật, thật đúng là không nhất định có thể đánh đến thắng. Một phương diện khác, đánh thắng cũng chưa hẳn là chuyện tốt, hòa bình cho tới bây giờ đều là cái ngụy đầu đề, đấu tranh mới là vĩnh hằng đấy. Vạn Ngã không đồng, đánh tan trưởng môn một mạch, sau đó thì sao? Lục Thị cùng Hải Thị tất nhiên sẽ có một đoạn thời gian thời kỳ trang mật, nhưng nghĩ đến. Tương lai hai nhà muốn tiếp tục lớn mạnh, xung đột không phải ít. Cái khác cái gì cũng không nói, Lý Yến Lăng đến cùng thuộc về một bên nào? Vạn nhất Lục Hải Hai nhà sinh ra xung đột, nàng sẽ ở trợ phụ, sư phụ ở giữa làm sao chọn? Lục gia bây giờ còn không đủ mạnh, nếu như Lục Hải Hai nhà sinh ra xung đột, Lý Yến Lăng nếu là đứng tại sư phụ bên kia, đối với Lục gia mà nói sẽ rất khó ngăn cản. Mà liền xem như Lý Yến Lăng đứng tại Lục gia bên này, nàng còn chưa trưởng thành, Lục gia cũng chắc chắn sẽ bị Hải thị điên cuồng áp chế. Không nhất định vị đến ngược lại, trực tiếp sinh ra xung đột phong hiểm to lớn, vạn ngã về sau cũng không nhất định thật sự liền có thể thư thư phục phục phát triển. Đã như vậy, còn không bằng giữ lại không đồng, cho hai nhà dựng nên cái cùng chung địch nhân. Hải thị ngay ở phía trước đỉnh lấy, lục ra ở phía sau cờ tung bay trợ Uy ngẫu nhiên giúp điểm bận điệu, chủ yếu là thừa dịp hai người bọn họ phương đấu đến đấu đi thời điểm, hèn bọn phát dục đây không phải là rất tốt ta. Cũng chính là nắm lấy ý nghĩ như vậy, lục thanh mới ra đến về sau dùng không quá nghiêm chỉnh ngôn ngữ, hòa tan khẩn trương, mà đồng thời hắn trong lời nói nhắc tới muốn đánh các loại lời nói, càng làm mịt mờ để tỉnh mặt khác ba vị kim đan đều là đồng môn mà ra, thật muốn tại ta lục thanh cái này thật ngoại nhân trước mặt đánh một trận hay sao? Lục sư đệ nói đùa, hải tam đức một bộ cười híp mắt bộ dáng, lộ ra rất có lực tương tác dáng vẻ, làm sao lại muốn đánh đâu? Chính là đang nói chuyện một ít chuyện, để ngươi cái này khách khanh thái thượng trưởng lão tới làm cái chứng kiến thôi không đánh nhau cái kia rất không ý tứ. Ta là nói, không đánh nhau liền tốt. Có cái gì phải chứng kiến đấy, nói nghe một chút, ta lục ra có thể phối hợp nhất định phối hợp. Hải Tam Đức nói, đơn giản chính là bắt hướng đường biển sự tình, hồ thăng thương hành ra một ít chuyện, không quá thích hợp lại tiếp tục làm. Ta liền suy nghĩ, có phải hay không chúng ta hải ra, còn có các ngươi lục ra, có thể giúp đỡ bên trên một chút bận điệu. Nơi khác cũng không nhiều đề, chủ yếu là công tôn ra bên kia cùng các ngươi lục gia không phải có quan hệ thông gia quan hệ nha liêu quận thương lộ về sau chỉ chúng ta hai nhà chạy miễn cho công tôn thị luôn luôn xoắn xuýt lần trước bị đánh lén sự tình ảnh hưởng hai châu mậu dịch hắn trong lời nói đã làm nhượng bộ rồi Bác hướng thương lộ vốn là bao quát trên biển bay đi liêu có đấy cùng trên lục địa bay đi kế nam đấy trước đó hải trường thịnh nhảy nhót vui vẻ thời điểm cho tới nay tranh thủ đều là cái này hai đầu đường biển đồng thời đặt vào đến lục hải liên minh trong công chế mà vừa mới hải tam nước Chỉ nhắc tới cùng liều quận thương lộ. Ta ủng hộ A. Lục thanh quả quyết nói ra, ánh mắt lại chuyển hướng không đồng đạo nhân, không đồng sư minh. Lục ra chúng ta đi, cùng công tôn ra là kết thúc thân đấy. Hiện tại hai đứa bé đều tại trong tông môn. Đã hồ thăng thương hành ra một vài vấn đề. Cái kia mượn lục ra chúng ta cùng công tôn thị quan hệ. Hỗ trợ nối liền đầu này thương lộ khẳng định không có vấn đề. hắn lời này, xem như cho không đồng đưa cái nước thang. Không đồng không có nói mọi lời. Ánh mắt nhìn phía một bên bị trói lại lấy Hải Trường Thịnh. Lý Yến lăng tiếp lời nói, đã giới luật điện kiên trì nói, trước đó có không ít đồng môn Sư Minh đệ đối, với Hải Sư Minh có chút ý kiến, cái kia Hải Sư huynh liền đi giới luật điện đi một chuyến đi. Ta tin tưởng Hải Sư Minh không có vấn đề gì, cũng liền ngốc cái 3 năm ngày mà thôi. Hải Trường Thịnh mình cũng liên tục không ngừng gật đầu. Lời này ý tứ cũng rất rõ ràng rồi, làm sao cũng phải cho trước đó liều chết can gián người, cho trưởng môn một mạch một chút mặt mũi. Không thả sẽ không thả đi, có hôm nay Hải Tam Đức, Lý Yến Lăng, Lục Thanh ba người liên tiếp lời nói làm bảo đảm, hắn đi dưới luật điện ở vài ngày, đơn giản cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu. Mà cứ như vậy, biển lục hai nhà chẳng khác nào đã đưa ra bọn hắn thỏa hiệp sau phương án. Không đồng còn có thể như thế nào. Thật không cam bỏ qua, ở chỗ này trở mặt mà ta. Hắn miễn cưỡng nhẹ gật đầu, nói ra, cứ làm như vậy đi đi. Ấm thăng trên đỉnh phát sinh sự tình, ảnh hưởng nói lớn không lớn. Nói nhỏ cũng không nhỏ Nhỏ là bởi vì người ở chỗ này cũng không nhiều Không có gì ngoài trực tiếp liên quan đến nhân vật bên ngoài Người vây xem tổng cộng cộng lại cũng không 30 cái Lại cơ bản đều là tông môn tại hồ thăng thương hành làm việc tu sĩ Tu sĩ cấp cao nhóm tại sau đó Cũng hạ phong khẩu lệnh Nghiêm cấm bất luận kẻ nào đem chuyện hôm nay hướng ra phía ngoài lộ ra Dù sao, bất kể như thế nào Đây cũng là cái bê bối rồi Còn náo động lên liều chết can dán loại chuyện này Về phần lớn phương diện thì là trưởng môn một mạch cùng hải thị một mạch, mặc dù chưa tới trực tiếp lật bản tình trạng, nhưng giữa song phương nhưng cũng quả thực xuất hiện một đạo rất sâu vết rách. Cái này cũng vì tông môn phân liệt, trôn xuống một cái to lớn thai hoàng ẩm. Căn này ngòi nổ, không biết lúc nào, liền sẽ đem toàn bộ thanh phong môn cho nổ chia 5 xe 7. Nhưng tất cả những thứ này đúng vậy lục thanh kỳ vọng. Tông môn nội bộ sự tình, không cần quá đi quảng, lục triều hy đến tiếp sau còn biết tại thanh phong môn bên trong bồi tiếp Lý Yến lăng nốc 2 năm Mà trong gia tộc, Có Minh Triều tỏa chấn, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Về phần liêu quận đường biển, Lục Hải hai nhà hợp tác đã không có vấn đề, có trước 2 tháng chuẩn bị, chiếc thứ nhất hai nhà hợp tác thương thuyền, liền sẽ hướng Bắc xuất phát. chương 200, hướng khoáng mạch ra tay. Liêu quận đường biển. Lợi nhuận, 459 năm bình quân dự đoán giá trị. Đường biển thành lập về sau, Lục Thanh đã có thể từ sản nghiệp dây bên trong liên quan tới thương hội cái này một hàng ở bên trong, nhìn thấy liêu quận đường biển cụ thể ít lợi rồi. Cái này thu nhập Thùy Bình, cũng liền so một cái tam tinh tài nguyên kém một chút mà thôi. Khó trách, trước đó để hồ thăng thương hành nhường ra toàn bộ bắc hướng đường biển thời điểm, cùng giết cha ruột để bọn hắn khó chịu. Phải biết, lục ra hiện tại thu hoạch cái này 659 linh thạch 15x lợi, chỉ là liêu quận đường biển 4 thành, 6 thành, là trong tay hải thị đấy. Tính như vậy, ánh sáng liêu quận đường biển, bình quân xuống tới 15x lợi chính là hơn 1.000 ngàn. Mà liêu quận đường biển quy mô, nhưng không có kế nam đường biển lớn như vậy. Dù sao, liêu quận đường biển tương quan đích lợi, hay cùng công tôn thị có tương đối lớn quan hệ, nhiều nhất phóng xạ đến liêu quận phía Tây Ngư Dương quận một bộ phận. Mà kế nam đường biển, thì có thể trực tiếp nghĩ đến tuyết châu bốn quận bên trong rồi giàu nhất kế nam quận, Bạch Dương Môn cần phải so công tôn thị còn muốn càng mạnh một chút. Đồng thời, kế bắc quận Thanh Đũ Cốc, cũng ở đây kế nam đường biển phóng xạ trong phạm vi. Hai đầu bắc hướng đường biển, hồ thăng thương hành nếu là cho hết ngược lại, cái kia chính là một năm tiểu tam ngàn linh thạch thích lợi. Dù là đối với thanh phong môn loại này quái vật khổng lồ mà nói, bình quân xuống tới hàng năm ít nhiều tiền như vậy, cũng rất khó chịu đấy. Có lẽ, dày vò lớn như vậy, lâu như vậy, liền lừa chút tiền ấy, tựa hồ là không đáng đấy. Nhưng kỳ thật không phải như vậy. Chuyện này, tại tông môn nội bộ có cái tương đối trọng đại ý nghĩa, là ở tại lục thị bắt đầu chân chính bắt đầu tham dự tiến tông môn sự vật. Mặc dù, tại tông môn nội bộ, hiện tại lục gia thế lực vẫn là đi theo hải thị phía sau, nhưng đã dần dần bắt đầu hiện ra lực ảnh hưởng với lại lục gia cùng hải gia trước kia triệu gia cũng khác nhau bọn hắn hai nhà này đều là tại tông môn thế lực lớn bên ngoài bản gia thực lực kém xa tít tắp tại trong tông môn đấy mà lục gia thì là điển hình bên ngoài mạnh mẽ bên trong yếu tại tông môn thế lực tương đối yếu kém lớn nhất dựa vào lý Yến lăng vẫn là song trọng thân phận giống như là lục văn ân còn không có trưởng thành nhưng bên ngoài mạnh mẽ bên trong yếu cũng có nó chỗ tốt đại biểu cho tại tông môn bên ngoài ủng hộ cường độ sẽ khá lớn trên thực tế. Hiện tại trong tông môn lục gia hệ, cũng đã đã có một cái hình thức ban đầu rồi. Một cái bây giờ còn nhìn tương đối yếu đớt đoàn thể đã hình thành. Đó là quay chung quanh tại lục văn ân bên người một chút hắn kết giao bằng hữu, trong đó cũng có một chút trúc cơ tu sĩ. Mặt khác, lục Triều hy gần nhất những năm này, tại tông môn bổi lao bà thời gian cũng tương đối dài, cũng tương tự có cá biệt khải mình tu sĩ cùng hắn giao hảo. Dạng này liên hệ, tạm thời xem ra, còn không tính rất chặt chẽ, nhưng là theo tương lai quan hệ càng thêm tốt. Lục gia tại tông môn lực ảnh hưởng càng thêm lớn, cái đoàn thể này sẽ bồng bột phát triển. Cái này sẽ là tương lai lục gia tại tông môn ỉ vào cùng căn cơ. Mà đầu này đường biển bản thân lợi ích, không chỉ có là hơn 400 linh thạch một năm mà thôi. Lục thị cùng công tôn thị đây đối với quan hệ thông gia quan hệ, bởi vì này đầu đường biển tồn tại, liên hệ đến càng thêm chặt chẽ rồi, đây đối với đồng minh quan hệ bản thân sẽ mang đến rất chính diện ảnh hưởng. Mà đổi thành bên ngoài. Đầu này đường biển cũng không chỉ có chỉ là ngay cả thông liêu quận đơn giản như vậy. Dù sao, tại con đường bên ngoài, thương mại bên trong còn có cung hóa cái này mấu chốt. Kế nam hướng đi bây giờ quy mô lớn, không có nghĩa là tương lai quy mô vĩnh viễn sẽ lớn như vậy. Lục Hải hai nhà nắm giữ nguyên bản hồ thăng thương hành liêu quận đường biển, thậm chí cầm tới mấy chiếc nguyên bản chạy đầu này đường biển phi thuyền quyền sử dụng về sau, thì tương đương với nắm giữ con đường. Đầu này con đường là duy nhất thuộc về Lục Hải hai nhà đấy. Như vậy hai nhà làm An Lăng quận cùng Đông Hải quận địa đầu xa, cung hóa bên trên sẽ ưu tiên cung cấp chỗ nào, chính là không cần nói cũng biết được rồi. Kế nam đường biển hàng hóa giảm bớt, liêu quận đường biển hàng hóa tăng nhiều, tương lai đầu nào đường biển sẽ trở nên càng trọng yếu hơn, vậy thật là khó mà nói. Chỉ ít tại Lục Hải hai nhà phụ trách thương hội người phán đoán ở bên trong, bọn hắn cho rằng liêu quận đường biển tương lai quy mô là sẽ bành trướng đấy, ích lợi tuyệt không vẹn vẹn như thế. Nói ngược lại, một năm hơn bốn linh thạch cũng là một bút không ít tiền. Đây là dự đoán trung bình đồng đều đến hàng năm ít lợi, 10 năm liền có thể chỉnh ra non nửa khỏa trúc cơ đan sinh ý, đó là rất tốt làm ăn. Thời gian 2 năm vội vàng mà qua, Lục triều Hy quay trở về gia tộc. Vợ hắn hiện tại cũng coi là vững chắc chính mình kim đan cảnh giới, đến tiếp sau liền muốn dốc lòng tu luyện, hướng tầng thứ cao hơn đột phá mà bắt đầu tích lũy rồi. Mà chính hắn, cũng lần nữa vượt qua, không để Minh Chiều thật sự cho làm hạ thấp đi, đã trở thành Khải Minh 3 tầng tu sĩ. Kỳ thật, hắn một năm trước cũng đã là Khải Minh tầng 3. Lấy, nhờ nàng dâu Phúc, Lục Triều Hy tại trong tông môn thời điểm, cũng là có thể cọ bên trên Huyền thanh Phong, cái này cấp 5 linh mạch đến tiến hành tu luyện. Cấp 5 linh mạch tu hành hiệu quả, Khải Minh tu sĩ cũng không thể rất tốt lợi dụng, nhưng không hề nghi ngờ, vậy khẳng định sẽ so tại cấp 3 linh mạch bên trong hơi tốt một chút. Bất quá, ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó, dựa theo Lục Triều Hy chính mình nói, hắn vẫn cảm thấy tại Ngọc Yên Sơn bên trên ở lại dễ chịu một chút. Lần này trở về, Lục Triều Hy là cùng Lý Yến Lăng cùng nhau. Một cái đại kim đan, đến Ngọc Yên Sơn bên trên, nhưng thật ra là không có cách nào hảo hảo tu luyện. Không có cấp 4 linh mạch cung cấp linh khí ủng hộ, cung cấp nàng luyện hóa chân nguyên, một năm kia cần có, trên việc tu luyện ngoài định mức tốn hao, chính là 10.000 linh thạch. Cái này ai gánh bắt được? Đây cũng là vì cái gì, tu sĩ càng mạnh mẽ, thì càng cùng rùa đen trô ở. Đi ra ngoài quá phí tiền. Bất quá, gia tộc chủ mẫu kim đan rồi cũng nên về nhà xem một chút, lục ra liền xem như chen, cũng phải gạt ra cái một hai ngàn linh thạch đến, làm cho hắn trong nhà ngây ngốc hai tháng. Với lại, lục thanh thế nào lại là loại kia ăn không thua thiệt người. Lần này đem Lý Yến lang gọi trở về, vậy khẳng định là có việc cho nàng làm, coi như không có việc gì, cũng phải sáng tạo ra sự tình đến. Lục thanh truyền âm cho lục chiều hòa. Lục Chiêu hòa tại phụ thân trong tĩnh thất gặp mặt qua đi, lập tức liền tìm được đại ca cùng tiểu muội. Đại tổ là đại ca tìm đến đấy. Chính hắn còn có chút thẹn thùng, thật không dám tìm. Vội vàng đem chúng ta gọi tới làm gì? Phụ thân nói, sau 4 ngày, gia tộc huy năng thạch khoáng mạch có thể sẽ có đại sự phát sinh, để cho chúng ta sớm chuẩn bị sẵn sàng, còn cứ gọi ta đi bố trí một chút trận pháp. Có đại sự phát sinh? Lục Chiêu hy có vẻ hơi nghi hoặc. Hắn về đến gia tộc về sau, không có quên tộc trưởng chức trách. Thời gian 2-3 năm không có ở đây, sau khi trở về cũng nên tuần tra một cái. Quá xa địa phương không tốt đi. Ngay tại Ngọc Yên Sơn dưới chân huy năng thạch khoáng mạch cũng nên đi nhìn một chút đấy. Lúc ấy, Lục Triều Hy cũng không phát giác có vấn đề gì a. Lục tiền bồi lý Yến lăng do dự một chút, vẫn là chuyển đổi xưng hô, cha dù sao sẽ không bắn tên không đích đấy, Triều Hòa đi trước bố trí pháp trận đi, hai ngày nữa, ba người chúng ta cũng đều đi qua. Được. Ba ngày sau đó, Lục Thanh lấy ý thức thể hình thái, bay đến huy năng thạch khoáng mạch chỗ. Lục Triều Hòa đã bố trí mấy cái pháp trận, hơn 10 tên lục gia tu sĩ, bao quát tuyết đỉnh. Đình chủ, Cẩm Triều, Vi Văn mấy cái này tại Ngọc Yên Sơn trúc cơ tu sĩ, còn có Lục Triều Hy, Minh Triều cùng Lý Yến Lăng, đều đã ở chỗ này rồi. Mấy người bọn họ cũng không phát hiện chuyện kỳ quái gì, chính nhất đầu xương mù đâu. Bọn hắn đương nhiên không phát hiện được cái gì, dù sao, Lục Thanh trong tay, tài nguyên tăng lên, hạng mục trao đổi, còn không có đập xuống đâu. chương 201, Cự Thạch Chi Tâm Lần này, Lục Thanh là muốn đem Huy Năng Thạch khoáng mạch đẳng cấp lại để thăng một cái đấy. Sở dĩ lựa chọn nơi đây là bởi vì hiện tại gia tộc Tam Tinh tài nguyên tại đây hai loại, một kiểu khác là thủy vân mã bảy. Nhưng thủy vân mã bảy là thuần thú tài nguyên điểm, thăng cấp lục tuyết đỉnh không nhất định còn có thể còn được, tối thiểu phải đợi lục tuyết đỉnh trở thành cấp 3 trung phẩm, thậm chí cả cấp 3 thượng phẩm tuần thú sư về sau, lục thanh mới có thể cân nhắc chuyện này. Thăng cấp huy năng thạch khoáng mạch thì không có nhiều như vậy vấn đề. Hắn còn nhớ rõ, lần trước huy năng thạch khoáng mạch thăng cấp thời điểm xảy ra chuyện gì. Một cái cấp 2 thạch mẫu xuất hiện, mặc dù cuối cùng đã nhận được giải quyết, nhưng lại đưa đến hai cái đóng tại nơi đây ra tộc tu sĩ bỏ mình. Khi lấy được cái này giáo hấn về sau, Lục Thanh biết, sau này lại tiến hành tương quan tài nguyên điểm thăng cấp thời điểm, nhất định phải cẩn thận một chút. Dựa theo quy luật mà nói, lần trước nhị tinh tài nguyên lên tới Tam Tinh, xuất hiện thạch mẫu cường độ là cấp 2 tiêu chuẩn. Dù là, lần này Tam Tinh thăng tứ tinh, nếu như cũng sẽ xuất hiện thạch mẫu, cái kia cường độ hẳn là cấp 3 cũng chính là tương đương với Khải Minh kỳ đi. Nhưng chuyện này nói không quá chuẩn. Lục Thanh chưa quên, lần trước xuất hiện thành mẫu, đạt đến cấp 2 hậu kỳ, lúc ấy trong gia tộc người mạnh nhất, Lục Triều Hy, có chút cơ tầng 8, đối phó cũng rất cố hết sức, cuối cùng vẫn là dựa vào đệ đệ cùng muội muội hỗ trợ, ba huynh muội liên thủ mới cuối cùng có thể không bị thương chút nào thu thập hết đầu kia thành mẫu. Cái này nếu là đi ra một đầu cấp 3 hậu kỳ thành mẫu, cái kia Lý Yến Lăng không coi ở đây, bằng vào lục gia lực lượng đi đối phó, vấn đề sẽ rất lớn. Cho dù là bọn họ sớm bố trí trận pháp, làm xong tính nhắm vào chuẩn bị, mà dù sao lục triều hy cùng lục minh triều chỉ là khải minh sơ kỳ, một cái làm không tốt, có thể sẽ ra đại sự. Bất quá, có Lý Yến lăng tại, vấn đề này liền sẽ không quá lớn. Kim đăng kỳ, đánh cấp 3 hậu kỳ thành mẫu, ngoài ra còn hai cái khải minh giúp đỡ, còn có một số sớm tính nhắm vào bố trí, hẳn là vạn vô nhất thất rồi. Về phần địch nhân có khả năng sẽ càng mạnh. Khả năng này quá thấp. Với lại Lục Thanh cũng không cảm thấy hệ thống sẽ như vậy phát rổ. Trở lại chuyện chính, khi thấy trong khoáng mạch gia tộc các tu sĩ đều đã đầy đủ về sau, Lục Thanh truyền âm cho Lục triều Hy. Muốn bắt đầu, đề cao cảnh giác. Lục triều Hy hơi có vẻ có chút nhàm chán thân sắc, lập tức chỉnh trọng lên, đồng thời cùng bên cạnh mấy vị mới nói chuyện này. Mặc dù bọn hắn vẫn là không có cái gì cảm giác được, nhưng là đều từng cái theo lời đề cao cảnh giác, năng lực nhận biết toàn lực hướng ra phía ngoài tản ra. Mà Lục Thanh, Lúc này cũng từ hạng mục trao đổi bên trong, đổi ra một cái tam tinh tăng lên tài nguyên. Kết quả lại tăng lên đã thất bại, chỉ là hơi tăng lên tài nguyên phẩm chất. Tại trong khoáng mạch tu sĩ nhóm, giờ phút này cũng có minh sắc cảm giác, từ quạng mỏ các nơi, chuyển đến cái chủng loại kia duy nhất thuộc về huy năng thạch năng lượng, tại vừa mới trong ngáy mắt, trở nên càng thêm rõ ràng, càng thêm nồng nặng. Mặc dù tạm thời còn không có gì chuyện kỳ quái phát sinh, nhưng cái này phi thường giống là một loại nào đó chuyện điểm báo trước. mà lúc này lục Thành, thì đã trải qua hướng khoáng mạch chỗ sâu, càng hướng xuống địa phương lớp tới rồi. Hắn vừa rồi cảm giác sẽ càng thêm khắc sâu một chút, tại trong khoáng mạch phát sinh những biến hóa này, căn bản nhất đầu nguồn, tựa hồ là đang chỗ càng sâu địa phương, nơi đó còn chưa bị khai phát ra đến, trôn sâu lòng đất. Nhưng cái này cũng không hề có thể ảnh hưởng đến lục thanh thăm dò, với lại cái kia nặng nghề bùng đất, mặc dù sẽ ngăn cách bình thường năng lượng ba động truyền lại, nhưng là đối với huy năng thạch năng lượng ngăn cách hiệu quả lại cũng không coi là tốt. Lục Thanh có thể cảm giác được, chính mình khoảng cách đầu nguồn càng ngày càng gần. Đương nhiên, ở trong đất bùn, Lục Thanh ánh mắt cũng là hoàn toàn tối một mảnh, không nhìn rõ thứ gì đấy, hắn chỉ có thể bằng vào năng lực nhận biết đến tiến lên. Bất quá có cái này cũng đã đủ. Chật, Lục Thanh cảm giác được trước mắt có một trận ngân lam sắc ánh sáng, tiếp lấy rộng mở trong sáng. Hắn tựa hồ thân ở một cái địa trong động, nơi này cũng không lớn, là một cái bất quy tắc loại hình tròn, ước ga đường kính cũng liền khoảng 4 mét, toàn bộ lớn nhỏ. Cùng cái bình thường phòng ngủ gian phòng không sai biệt lắm. Mà tại Trung ương, một cái ước ra đường kính chừng một mét đấy, tròn vo tảng đá, đang sáng lấy ngân lam sắc ánh sáng. Lục Thanh có thể cảm giác được, trong này giống như tại dựng dục thứ gì đồng dạng. Nhưng cỗ này ánh sáng còn đang không ngừng yếu bất ở bên trong, hiện nhiên cũng là bởi vì lần này thăng cấp đã thất bại, đưa đến cái này thai ngén cũng không có thành công. cỗ này truyền đi ra hào quang, hẳn là cho khoáng mạch phẩm chất thăng cấp căn nguyên rồi, bất quá. Bởi vì lần này thăng cấp không thể thành công, cho nên trong mỏ quạng năng lượng cũng không có bị triệt để kích phát ra tới. Cái này hòn đá bên trong dựng dục đồ vật. Ta đoán chừng chính là khoáng mạch thăng cấp sản phẩm phụ rồi, nhìn cương độ, chỉ sợ thật nếu để cho nó dựng dục ra tới, cái kia quả thật có cấp 3 hậu kỳ trình độ. Còn tốt không chủ quan, đem ly yến lăng cho gọi tới. Đáng tiếc, nơi này là ở sâu dưới lòng đất, người khác sợ mặt, không phải trước tiên có thể đi hủy tảng đá kia, có lẽ liền có thể sớm ngăn cản thanh Lục Thanh trong đầu đã có không ít suy đoán cùng suy nghĩ. Về phần hắn tự mình động thủ hủy hòn đá cũng không phải không nghĩ tới, nhưng hắn bây giờ trạng thái cũng chỉ có thể dùng cấp 3 kiếm phù đi chặn, nhưng rõ ràng một hai trường kiếm phù khẳng định không chém nổi. Cần càng nhiều lời nói, không nói trước nghiệp lực tiêu hao, kiếm của hắn phù hạng ngục trao đổi cũng không có nhiều như vậy. Suy nghĩ sau khi dưới tay hắn động tác cũng sẽ không ngừng, thăng cấp thất bại, đây là chuyện trong dự liệu. Lúc đầu dùng tam tinh hạng mục trao đổi đi tăng lên tam tinh tài nguyên. Thăng tinh sát suất không coi là quá lớn, nhưng cái này dần dần tích lũy tăng cường hiệu quả, sẽ để cho đến tiếp sau mỗi một lần thăng cấp tuyển hạng đều trở nên lại càng dễ tăng lên linh mạch đẳng cấp, mà Tam tinh, tài nguyên tăng lên, Lục Thanh chuẩn bị mấy cái, hắn không tin không thăng nổi đi. Cái thứ hai tài nguyên tăng lên dùng tới đến, Lục Thanh lại một lần nữa quan sát được khối này trên đá lớn phát sáng hiện tượng, nhưng cuối cùng thăng cấp vẫn không thể nào thành công. Lục Thanh dùng ra cái thứ ba, kỳ thật hiện tại tính được liền rất thua thiệt được rồi. Một cái tam tinh, tài nguyên tăng lên, cần tiêu hao 300 nghiệp lực. Liên tiếp 3 cái đập xuống, 900 không có. Nhưng giống như là huy năng thạch khoáng dây núi loại này mỏ hiếm tài nguyên, thăng cấp một lần có thể cho gia tộc mang tới chỗ tốt rất lớn. Không có gì ngoài linh thạch thích lợi bên ngoài, có cao hơn tỷ lệ sản xuất một chút cao cấp hơn huy năng thạch tinh túy, cái này có thể cho gia tộc luyện khí sư nhóm có tốt hơn vật liệu có thể luyện tập, thôi động luyện khí sư đám bọn chúng thăng cấp, đồng thời gia tộc các tu sĩ Cũng đem có thể dùng tốt hơn trang bị dùng, đối với có gia tộc thực lực tổng hợp tăng lên sẽ có trợ rút. Với lại, 600 linh thạch đập xuống rồi, không cho khoáng mạch thăng cấp, chẳng phải là bệnh thiếu máu. Nghĩ tới đây, lục thanh lại trao đổi ra một cái tăng tinh, tài nguyên tăng lên. Lần này, cự thạch kia ánh sáng sáng lên, liền xa xa so trước đó càng ra chỉ hơn lâu rồi, với lại hào quăng có trướng có rơi, phản phất giống như là một cái phát sáng trái tim tại co vào, ngảy lên đồng dạng. chương Thạch quốc. Huy năng thạch khoáng mạch, tam tinh, thang tinh thành công. Huy năng thạch khoáng mạch, tứ tinh năm giá trị sản lượng 1339 linh thạch. Thăng cấp thành công tin tức, lục thanh chỉ là nhìn lướt qua, liền không có lại chú ý. Ánh mắt của hắn, khẩn trương nhìn chầm chầm trước mắt viên này cự thạch. Tại đây khỏa nhảy lên cự thạch trên trái tim, hắn có thể cảm giác được, một cô thuộc về sinh mệnh khí tức, đang tại cấp tốc tạo ra bên trong. Cái kia phản phất tim đập bình thường co vào tần suất, đang trở nên càng lúc càng nhanh cũng càng ngày càng mãnh liệt. Đống nhiên ở giữa, ngân lam sắc quang hoa ở bên trong, tuôn ra vô số đường sáng màu bạc tế văn. Những này tế văn là từ càng thêm sáng lạ, ánh sáng chói mắt hình thành, mà xuyên thấu qua hào quang. Lục Thanh nhìn thấy, tại cự thạch bản thể bên trên, cũng quả thật có rất nhiều vết dạn xuất hiện. Vậy liền giống như là vỏ trứng vỡ tan đồng dạng. Chậm, một cánh tay từ đó đưa ra ngoài, lại sau đó, toàn bộ cự thạch đống nhiên vỡ tan, vẩy ra đá vụn, xuyên qua Lục Thanh thân thể. Nhưng hắn không có chút nào cảm giác. Khi hắn trước mắt, một cái toàn thân bị ngân lam sắc quang mang lồng đóng bóng người, trôi nổi đứng thẳng ở trong. Đó là một thạch nhân, nhìn cùng nhân loại bình thường bình thường lớn nhỏ, thân cao khoảng 8 thước, toàn thân từ màu xám đậm nham thạch cấu thành, nhưng ở hắn trên thân thể có thật nhiều tỏa sáng ngân lam sắc phù văn. Những phù văn này, hình dạng thần diệu, tựa hồ ẩn chứa giữa thiên địa thần kỳ huyền bí. Hắn có đầu, bộ mặt khuôn mặt thoạt nhìn như là pho tượng bên trong mỹ nam tử, thân hình thon dài mà khỏe đẹp cân đối. Hai con mắt là hai khối sáng chói ánh sao bảo thạch. Đây là cùng thạch mẫu tương tự trời sinh tinh quái, là giữa thiên địa thuần túy đơn nhất thuộc tính lực lượng ngưng tụ, hoạt hóa mà thành tinh sinh vật. Khoảng cách gần quan sát, Lục Thanh phán đoán, thực lực của người này, đường đường chính chính đạt đến cấp 3 hậu kỳ. Lục Thanh không khỏi lại một lần nữa may mắn, còn tốt hắn lần này đầy đủ cầu ổn, là ở có Ly yến Lăng dưới tình huống, mới đưa huy năng thạch khoáng mạch tiến hành thăng cấp đấy, không phải. Như thế một cái đồ chơi đi ra. Hay là tại Ngọc Yên Sơn nội bộ, hồ sơn đại trận đều không phát huy được tác dụng, sợ là có thể lấy sức một mình, liền đem Ngọc Yên Sơn cho quay đến long trời lở đất. Mà dưới mắt, biến hóa vẫn chưa xong. Người đá kia mặt không biểu tình, tại tảng đá trên mặt cũng nhìn không ra biểu tình gì đến, nó giơ hai tay lên, năng lượng khổng lồ, từ trong người nó, hướng ra phía ngoài phát tán, rất nhanh liền cùng toàn bộ huy năng thạch khoáng mạch bên trong ẩn chứa ánh sao lực lượng. Hoàn toàn cấu kết. Sau đó, chính là một trận đất núi chuyển. Cái này phảng phất động đất bình thường rung động cảm giác, toàn bộ Ngọc Yên Sơn đều có thể cảm giác được rõ ràng. Mà tại trung tâm nhất lục thành, cảm giác là rõ ràng nhất đấy. Cả vùng đều tại thay đổi. Như mọc thành phiến mặt đất vỡ ra, vỡ vụn, tại một cố lực lượng thần bí điều khiển phía dưới, tạo thành từng cái hợp quy tắc hòn đá, cũng bị dẫn rát, hướng người đá kia nguyên bản ở lại địa phương bay đi. Những này hòn đá nhanh chóng chồng lên lên, từ từ liền tạo thành một cái kiến trúc bộ dáng. Dã hỏa này muốn làm gì? Lục Thanh một cái không nghĩ minh bạch, hắn bay xa một chút. Hiện tại, đã không có cái gì ở vào dưới mặt đất che chắn tầm mắt tình huống. Đại lượng đá vụn phá vỡ, bị thạch nhân lực lượng hấp dẫn, cái này khiến lòng đất chống ra một phiến lớn địa phương. Lục Thanh nhìn chung quanh một chút, xem chừng, hiện tại hắn chỗ mảnh không gian này, đã cùng khoáng mạch tính cả đi. Không biết quạng mỏ bên kia rốt cuộc là tình huống gì, Lục Chiều Hy bọn hắn sợ không phải đã sợ ngây người a? Lại quay đầu trở lại, kiến trúc vẫn đang nhanh chóng thành hình bên trong. Thời chờ một lúc, Lục Thanh liền đã có thể nhìn ra, cái này tựa hồn là cái cự đại cung điện hình thức ban đầu. Lục Thanh trong lòng, dâng lên một cái rất lớn nghi vấn. Vì cái gì thạch nhân này, muốn như vậy làm? Phi khí lực lớn như vậy, có cần phải như vậy? Với lại, cái này rõ ràng không phải cấp 3 tồn tại có thể làm ra động tính. Với lại động tính này, cũng không giống tất cả đều là bị cái kia thạch nhân chính mình làm ra. Đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Không làm rõ ràng được, Lục Thanh cũng chỉ có thể chờ. Toàn bộ biến động quá trình, kéo dài ước chừng một canh giờ. Ở giữa, Lục Thanh bay vào cái kia chưa thành hình trong cung điện, lại đi quan sát một cái cái kia thành nhân. Hắn phát hiện, gia hỏa này cho mình tạo một thanh tảng đá làm cái ghế. Thanh này ghế đá, khảm điểm điểm tinh quang, lại là dùng cả khối huy năng thạch tinh túy cấu trúc mà thành. Mà thực nhân, cứ như vậy ngồi ngay ngắn ở cái ghế này bên trên, không núc đích, tựa hồ giống như là một cái vương giả, đang lặng lẽ đợi lấy hắn cung đình hoàn thành. giả trang cái gì so? Lục Thanh thì thầm một tiếng, lại bay ra lòng đất, thẳng tắp hướng lên, vọt tới Ngọc Yên Sơn chỗ cao, hướng phía dưới quan sát. Còn tốt, vừa mới động đất, cũng không có đối, với, Ngọc Yên Sơn bên trên kiến trúc cùng mọi người tạo thành quá lớn phá hư. Các tu sĩ trước tiên liền phản ứng lại, thông qua các loại năng lực, gia cố lấy kiến trúc. Đã dạng này, Lục Thanh liền rất yên tâm. Thậm chí, ngay cả quặng mỏ đều không có sập. Các vị lục gia cao cấp các tu sĩ, ở bên trong nô lên một mảnh bầu trời. Dưới mặt đất thạch nhân phát ra khí tức, đã có thể được bọn hắn cảm thấy. Bọn hắn đã bắt đầu cẩn thận hướng vào phía trong thăm dò xuất phát. Bởi vì không biết bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh, kỳ thật cũng căn bản màu không nổi. Đại lượng tảng đá đang đổ nát, đang bắn tung, thật muốn cho đánh lên một cái, luyện khí tu sĩ sợ không phải sẽ trực tiếp một mệnh ô hô. Nơi này quá nguy hiểm, luyện khí các tu sĩ đều đã được đưa đến trên mặt đất. Bọn hắn không chỉ có không giúp đỡ được cái gì Ngược lại cao cấp hơn tu sĩ phân tâm bảo hộ, với lại trong hầm mỏ mặt đất không ngừng tại sụp đổ, không có năng lực phi hành luyện khí tu sĩ cũng xác thực không có cách nào ở bên trong ở lại. Suy tư một chút, lục thanh truyền âm cho Lý Yến Lăng. Nàng mặc dù đã bị hệ thống tính làm trong gia tộc một thành viên, nhưng là trước đó, lục thanh chưa hề cho nàng truyền âm qua. Dù sao, thân phận của nàng nhiều ít vẫn là có chút đặc thù đấy. Nhưng bây giờ ngược lại là không cần thiết. Yến Lăng, ta tạm thời không qua được, trong khoáng mạch sự tình liền giao cho ngươi. Lý Yến Lăng chợt nghe lục thành, thoáng ngơ ngác một chút, nàng căn bản không phát giác được truyền âm pháp thuật là thế nào tới. Lục Lão tổ thủ đoạn quả thực có chút thần kỳ, mặc dù mình đã trở thành kim đan, nhưng nơi xa núi cao ý nguyên sướng sững, hay là không thể thư giãn à? Yến Lăng minh bạch, mời phụ thân yên tâm. Lại một lát sau, khi bọn hắn tiến lên trên nửa đường, mặt đất chấn động rốt cuộc ngừng nghỉ xuống tới, bọn hắn vẫn như cũ thận trọng hướng phía trước đi, mà lục thanh thì trước một bước. Về tới chỗ cũ, cung điện đã hoàn thành rồi. Với lại, không chỉ là cung điện, Lục Thanh còn chứng kiến rất nhiều thạch điêu người. Những này thạch điêu, giống như là từng cái mặc áo giáp người, lấy hợp quy tắc đội hình, ba năm thành đội, rơi vào cung điện các nơi, phản phất là trung thành vệ sĩ, tại bảo vệ lấy bọn hắn vương giả. Tại đây chút thạch nhân hộ vệ trên thân, Lục Thanh có thể cảm giác được bọn chúng lấy đặc thù nào đó phương thức, cùng chỗ sâu người đá kia vương giả có chỗ cấu kết. Cái này một cái đến canh giờ. Nhà ta dưới mặt đất liền đi ra một cái thạch tinh vương quốc. Chương 203, thần bí vương Tọa 2 hợp 1. Vấn đề này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Lục Thanh khẳng định không tin. Liền hơn một canh giờ, nguyên bản thật tâm quặng mỏ lòng đất, liền đi ra một cái thạch nhân quốc gia. Hán tại cung điện xung quanh đi vòng vo một vòng, đếm ra tới thạch nhân thủ vệ, hết thể có 19 cái. Toàn đạt đến cấp 2 tiêu chuẩn. Những thạch nhân này thủ vệ cũng không có làm sơ đụng phải thạch mẫu mạnh như vậy. Phổ biến chỉ có cấp 2 sơ kỳ tiêu chuẩn, nhưng 19 cái. Số lượng này cũng không ít. Đương nhiên, phiên thoái nhất vẫn là cái nào thạch nhân vương bản thân. Nó tại lúc mới sinh, cũng đã là cấp 3 hậu kỳ cường độ rồi, mà bây giờ, thân ở đối với nó ưu thế cực lớn trong hoàn cảnh, xung quanh cái này cả một cái huy năng thạch khoáng mạch lực lượng, cũng có thể bị nó dẫn động, chiến lực càng là đã có bay vọt tính tăng trưởng. Muốn thật nói sức chiến đấu, chỉ sợ đã vượt xa bình thường cấp 3 hậu kỳ cấp độ tối thiểu được đến cái khải minh chín tầng, mới có thể ứng phó. Bất quá, cũng còn tốt, người đá này vị cách cấp độ nói thế nào vẫn là không có đột phá đến cấp 4, cái này đại biểu lực lượng cũng không có bản chất tăng lên, cùng chân chính tu sĩ kim đan, hoặc là cấp 4 sinh vật còn có chất trinh lệ. Ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại, lục ra tu sĩ nhóm, đã đến. Bọn hắn nhìn qua mảnh đất này ngọn nguồn cung vũ, cũng đều từng cái mắt tròn váng. Cái này, Ngọc Yên Sơn phía dưới một mực có thứ như vậy sao? Lý Yến Lăng như thế hỏi. Không có chứ. Lục Triều hy cũng có chút mộng, trước đó, hắn cũng không biết có chuyện này. Chưa từng có phát hiện qua dưới mặt đất, cũng chính là trong lòng núi, có loại đồ chơi này. Lý Yến Lăng rõ ràng không tin, đây không phải một ngày có thể tạo thành đồ vật, tồn tại lâu ngày rồi, các ngươi một mực không phát hiện qua. Không lục minh chiều ở bên cạnh hồi phục đại tẩu, có lẽ, là vừa vận thức tỉnh. Không phải, phụ thân làm sao lại sớm phát giác được nơi này có thể sẽ xảy ra vấn đề để cho chúng ta nhắc tới chuẩn bị trước, cũng có khả năng Lý Yến Lăng không có ý định xoắn suất chuyện này rồi. Lại tới gần một chút, bọn hắn cũng nhìn thấy cung điện xung quanh bảo vệ thạch nhân đám vệ sĩ. Lục Thanh nhịn không được, truyền âm cho Triều Hy, nếu như nhìn thấy thạch nhân thủ vệ lời nói, trước tiêu diệt bọn hắn, phải nhanh, không thể kéo dài, bọn chúng cùng bên trong cái kia thạch nhân vương là một thể đấy. Những thạch nhân này thủ vệ, nhìn như là một đám cá thể, nhưng trên bản chất bọn họ là cùng thạch nhân vương là thể cộng đồng. Những thạch nhân này thủ vệ, vốn chính là thạch nhân vương thao túng huy năng thạch nguyên lực, bên ngoài tạo dựng ra tới hộ vệ. Không đem chém giết, như vậy cái này 19 cái thạch nhân hộ vệ, sẽ liên tục không ngừng tại ngoại giới, hấp thu tinh huy lực lượng, cung cấp thạch nhân vương. Đạt được phụ thân truyền tin về sau, Lục Triều Hy suy nghĩ một chút, đem Lục Thanh nói lời biến thành chính mình suy đoán. Những người khác đối, với, cái suy đoán này cũng không có ý kiến gì, thậm chí lý Yến Lăng còn mơ hồ có thể phát giác được một điểm. Chính là thấy xa xa không có lục thanh như vậy rõ ràng mà thôi. Thế là, kế hoạch tác chiến cũng liền định xuống tới. Lòng đất trong không gian, đột ngột xuất hiện cửa cung điện, đồng nhiên có sương mù xuất hiện. Theo lý mà nói cái này cũng không bình thường, nhưng là những người đá kia lại phản phất một điểm cảm giác đều không có. Đây là tới từ Lý Yến lang lực lượng. Vân Linh dễ, lại có thể được gọi là sương mù linh căn là thủy linh căn một loại biến thể. Mà nàng thi triển ra cái này chú Pháp, phạm vi lớn. Với lại bổ sung nhất định tê liệt hiệu quả Loại này tê liệt rất thần kỳ Sẽ cho người căn bản cảm giác không thấy Nếu như tác dụng tại trên thân thể người Tỷ như tay trái Như vậy người này tay trái sẽ cảm giác gì đều không có Cũng vô pháp sử dụng Nhưng bản thân lại không cách nào phát giác Thẳng đến hắn chuẩn bị dùng tay trái cầm đồ vật Lại phát hiện không thể động đậy thời điểm Mà tại những thạch nhân này thủ vệ bên trên Năng lực này cũng có thể phát sinh tà hữu Nếu như đã ẩn ẩn cảm giác được Những thạch nhân này thủ vệ cùng thạch nhân vương là một thể đấy, như vậy dùng loại thủ đoạn này liền sẽ tương đối tốt. Gặp tê liệt về sau, thạch nhân thủ vệ bị đánh giết, thạch nhân vương liền xem như có thể phát hiện, cũng rất khó trước tiên cảm giác được. Tại xương mù sau khi thức dậy, còn lại lục ra các tu sĩ cũng di chuyển. Trên người của bọn hắn đều có ly yến lăng lực lượng gia trì, để bọn hắn không đến mức sẽ bị tê liệt xương mù ảnh hưởng. Lục triều hòa mang theo còn lại mấy vị trúc cơ tu sĩ, chính diện lao thẳng về phía một đội thạch nhân thủ vệ các loại pháp khí, pháp thuật đánh ra, tranh thủ nhanh chóng tiêu diệt, mà lục triều hi thì lại lấy lôi đỉnh, đánh phía một phương hướng khác. khi bọn hắn động thủ sát na, vừa mới còn đứng sau lưng lý yến lăng lục minh triều cũng động thủ. nàng lặng yên không tiếng động liền xuất hiện ở cung điện cửa, đứng ở hai cái thạch nhân thủ vệ ở giữa, hai tay mở ra hướng hai bên, cực nhọn băng cùng thúy phong thập thanh kiếm, diên phần mình từ hai bên trái phải trong nháy mắt quán xuyên một cái thạch nhân thủ vệ đầu lâu. lý yến lăng thì tự mình động thủ tiêu diệt tiềm ẩn trong lòng đất cung điện hậu phương một đội thạch nhân thủ vệ. Trước đó, bọn hắn còn không có phát hiện nơi này ẩn giấu một nhóm, bất quá theo sương mù xâm nhiễm, cảm giác hướng về phía trước kéo dài, Lý Yến Lăng tự nhiên mà vậy liền phát hiện bọn hắn. Sương mù đống nhiên trở nên nồng, hình thành mấy con giống như thực chất bình thường bàn tay lớn, phân biệt nắm này một đội thạch nhân thủ vệ đầu lâu, dùng sức bóp, liền đem nó cho lôi xuống. Đây không phải là qua trong ngay mắt, 4 đội thạch nhân thủ vệ hết thể 19 cái. Liền tất cả đều báo tiêu. Tu sĩ Kim Đan dẫn đội, hai cái Khải Minh tu sĩ giúp đỡ, diệt đi những thủ vệ này đương nhiên không có khả năng có khó khăn, cho dù là cần Lặng Yên vô tức đấy. Tại tiêu diệt địch nhân về sau, Lý Yến Lăng liền nhanh chân đi thẳng về phía trước, đứng ở cửa cung điện, đẩy ra cổng. Một chút, nàng liền nhìn vào cuối cùng, ngồi ở vương tọa bên trên Thạch Nhân Vương. Cái kia Thạch Nhân Vương sáng lạn như sao hai mắt, nhìn chăm chằm Lý Yến Lăng, chậm rãi mở miệng, nhìn thấy tinh chi thần vua phải học được quỳ xuống. Nói xong, một áp lực trầm trọng trong nháy mắt bao phủ Lý Yến Lăng. Cỗ lực lượng này, tựa hồ là muốn đem nàng đè quỳ trên mặt đất đồng dạng. Lực lượng cường độ rất cao, nhưng là bởi vì lực lượng bản chất vẫn dừng lại tại cấp 3, cho nên căn bản là không có cách để Lý Yến Lăng thân thể động đậy một cái. Nhưng nàng cũng không có vội vã động thủ. Ánh mắt của nàng hướng bốn phía nhìn quanh, cái này thật sự chính là cái cung điện. Từ trong bên trong đến xem, các loại hoa lệ nội tiết đều có. Hoa mỹ dụng cụ, rau quả loại thịt Phong cách lộ ra rất là xa xỉ quý nhân vật phẩm trang sức, hết thảy cái gì cần có đều có, phảng phất nơi này sẽ phải tổ chức một trận long trọng tiệc rượu đồng dạng. Nhưng mà, đây hết thảy đều là tảng đã làm thành đấy, những cái kia rau quả, loại thịt cũng là tảng đã bị làm thành bộ dáng này. Thế là toàn bộ trang diện liền sẽ có vẻ hơi quỷ dị. Cái này Thạch Nhân Vương là có cái gì mau bệnh a? Lý Yến Lăng trong lòng nổi lên như thế cái ý nghĩ của quái, mà ngay phía trên không thể dùng sức mạnh trực tiếp háp đảo Lý Yến Lăng Thạch Nhân Vương, lộ ra phi thường phẫn nộ. Nó đứng lên, khuôn mặt trở nên dữ tợn kẻ lớn mật. Chết không có gì đáng tiếc. Tại bên cạnh của nó, ánh sao ngưng tụ, một vệt ánh sáng, hướng về Lý Yến Lăng gấp chiếu mà đến. Lý Yến Lăng dơ tay lên, trong nháy mắt bị hào quang chiếu ở. Sau đó, nàng cả người đều hòa tan mất rồi, biến thành một bãi sương mù, như vậy tàng ra. Mà những sương mù này, trong nháy mắt phản phất sống lại, chia mấy đạo cái kia thạch nhân vương bay đi. Ở giữa không chung, bọn chúng cấp tốc bành trướng, biến thành mấy con bàn tay lớn, phân biệt chộp tới thạch nhân thân thể. Phí công. Thạch nhân vương âm thanh lạnh lùng nói, thản nhiên để cái kia mấy cái tay trộm vào hắn trên thân, hắn lại lù lù bất động. Thung bay ở giữa không chung lục thanh có chút im lặng. Cấp ba hậu kỳ giả trang cái gì so. Lý Yến Lăng có lẽ cũng có tương tự ý nghĩ. Nàng đã không thấy tăm hơi, không nhìn thấy cũng cảm giác không đến nhưng trong cung điện càng ngày càng dày đặc sương mù, đã chứng minh nàng liền tại bên trong. Sương mù dày đặc tạo thành bàn tay lớn, không làm gì được động cái kia thạch nhân vương, dù sao cũng hơi vượt quá dữ liệu của nàng, nhưng cũng không đại biểu nàng không có cách nào khác rồi. Chân nguyên cổ động, trong cung điện trong sương mù dày đặc mơ hồ xuất hiện một nữ tinh bóng dáng. Nàng dơ tay lên, một trận gió thổi tới, sương mù bắt đầu hướng cái kia thạch nhân vương tụ tập. Cái kia thạch nhân vương tụ tập lực lượng, ánh sao sáng chói phía dưới. Đem người nữ kia tính bóng dáng bao phủ. Lực lượng cường đại, hoàn toàn đạt đến cấp ba hậu kỳ tiêu chuẩn, một lần lại một lần đem xương mù dày đặc phát họa ra nữ tính bóng dáng đánh cho hiếm nát. Nhưng cái này không có chút ý nghĩa nào, nàng chẳng mấy chốc sẽ lại một lần đoàn tụ. Mà tương phản, nương tụ tại Thạch Nhân Vương bên cạnh những cái kia xương mù, đã triệt để đưa nó bao vây lại. Những xương mù này, biến thành cực kỳ ăn mòn tính lực lượng, đính vào Thạch Nhân Vương bên ngoài thân, đồng thời bắt đầu đem hết toàn lực chui vào bên trong. Mà càng đáng sợ chính là, rõ ràng thạch nhân vương bên ngoài thân là kiên cố, bóng loáng thể rắn, nhưng mà lại luôn luôn co sương ngủ có thể chân chân chính chính chui vào. Chui vào trong đó sương ngủ có cực kỳ mãnh liệt an mòn lực lượng, an mòn thạch nhân vương thân thể. Lần này, cái kia thạch nhân vương thật sự rõ ràng cảm thấy thống khổ. Nó hé miệng, phản phất còn muốn nói gì nữa lời nói, nhưng lại nhịn không được, không tự chủ được phát ra một trận thảm thiết đấy, thống khổ tiếng gào thét. Tung bay ở giữa không trung lục thành nết miệng cười cười. Ta đã nói rồi. Có cái gì tốt trang, còn không phải đến bị đánh. Bất quá, hắn nghĩ lại lại nghĩ một chút, cảm thấy không thích hợp. Một cái cấp 3 hậu kỳ sinh vật, tại đụng phải rõ ràng mạnh hơn chính mình bên trên một mảng lớn, có chất bay qua tu sĩ kim đan, lại còn bày biện một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, phảng phất là thật sự vương giả. Cái này rõ ràng là đầu góc có vấn đề. Nhưng vì sao? Cái này thạch nhân vương đầu góc làm sao lại ra loại vấn đề này? Là loại sinh vật này bản thân liền sẽ có loại tình huống này. Có lẽ cũng là một loại giải thích, nhưng là Lục Thanh luôn cảm thấy không đúng lắm. Sau đó, hắn lại nghĩ tới căn này cung điện bản thân. Tại Lý Yến lăng bọn hắn phát động công kích trước đó, Lục Thanh liền đã tiến đến thăm dò qua. Có hai cái đáng giá chú ý địa phương. Bên trong một cái, chính là cái này cung điện bản thân rồi. Thạch nhân vương vì sao muốn đem cung điện này tạo thành dạng này. Lục Thanh đi qua Đại Yên Vương Đô, gặp qua Yến Triều Hoàng Đình cũng từ một chút ghi chép sự vật trong ngọc giản, gặp qua cái khác mấy cái tiên quốc cung đình. Dưới mắt cái này, tại phong cách bên trên, lục thanh thế nào cảm giác nó rất như là đại tấn hay sao? Đương nhiên, cũng không hoàn toàn nhất trí, nhưng một ít địa phương, tựa hồ có một mạch truyền thừa ý vị. Cung điện này hình tượng, không phải trống dông tới. Ảnh hưởng, kiến tạo cái cung điện này lực lượng, cũng không thuộc về thạch nhân vương bản thân, mà là đến từ một cô rất thần kỳ đầu nguồn. Cái này đầu nguồn nhất định cùng ta trên người hệ thống có rất sâu liên hệ, đồng thời bị hệ thống dẫn động, từ đó tạo thành huy năng thạch khoáng mạch thăng cấp, sản phẩm phụ chính là tạo dựng cái cung điện này, vương tọa, còn có chính là cái này thạch nhân vương rồi. Đầu nguồn rốt cuộc là cái gì? Cung hệ thống lại là cái gì quan hệ? Hoặc là nói, cái hệ thống này bản chất rốt cuộc là vật gì? Lục Thanh lại tránh không khỏi suy nghĩ lên vấn đề này. Nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt của hắn liền đưa lên tiến vào phía dưới cái này vương tọa bên trên. Đây là thạch nhân vương phía trước ngồi cái kia thanh vương tọa, cũng là lục thanh cảm thấy ở chỗ này nhất là không bình thường một chỗ đồ vật. Cái ghế này bản thân ẩn chứa khí tức, tựa hồ so thạch nhân vương bản thân còn muốn càng mạnh. Có lẽ không nên dùng mạnh mẽ để hình dung, mà là, vị cách cao hơn, cấp độ cao hơn. Với lại, lục thanh còn có thể cảm giác được, cái này vương tọa, tựa hồ cùng rất xa xôi một nơi có chỗ liên kết. Hắn ngay từ đầu hoài nghi tới, cái này vương tọa chính là mang đến huy năng thạch khoáng mạch thay đổi lực lượng hạch tâm. Nhưng khả năng này lập tức liền bị nó loại bỏ. Trước đó, tại đột biến phát sinh thời điểm, Lục Thanh là nhìn tận mắt cái ghế này là ở Thạch Nhân Vương hội tụ lực lượng, kiến tạo cung điện thời điểm, bị đánh tạo nên. Vương Tọa cùng đầu nguồn quan hệ, hẳn là trái lại, đầu nguồn sáng tạo ra Vương Tọa, khiến cho Vương Tọa cùng đầu nguồn liên hệ. Nghĩ tới đây, hắn lại nghiêng đầu, quan sát một cái chiến cuộc. Thạch Nhân Vương đã triệt để đã rơi vào hạ phong. Những cái kia xương mủ dày đặc tạo thành cánh tay, không sợ dọa đến động nó nhưng nó cũng tránh thoát không ra, điều này sẽ đưa đến nó căn bản không pháp ngăn cản những cái kia có tính ăn mòn lực lượng xương mù, chui vào thân thể của nó. Nó cố nhiên còn có thể thôi động xuất thần bí mật ánh sao lực lượng, đối với, Lý Yến Lăng tiến hành phản kích, nhưng là nó căn bản tìm không thấy Lý Yến Lăng đến cùng ở đâu, cái kia xương mù dày đặc hóa thành nữ tính thân thể, căn bản cũng không phải là tu sĩ kim đan bản thể, mà chỉ là một cái hóa thân. Ở giữa, nó còn thử qua toàn lực thôi động ánh sao. Đem toàn bộ cung điện đều cho chiếu sáng, ý đồ dùng loại này không khác biệt phạm vi lớn công kích, đem Lý Yến lăng ép ra ngoài, nhưng cũng đã thất bại. Lý Yến lăng loại năng lực này, Lục Thanh ngay từ đầu nhìn xem cũng có chút mê mang, liền một suy tư, ước chừng cũng hiểu. Nàng đúng là bên trong cung điện này không sai, nhưng lại không có ở đây bất kỳ một cái nào cố định vị trí. Hoặc là nói, mảnh này bao phủ toàn bộ cung điện nội bộ xương mù dày đặc, chính là Lý Yến lăng bản thân. Không có tuyệt đối tính áp đảo lực lượng. Đem tất cả xương mù đều chế trụ, xua tan, vậy căn bản không làm gì được lý yến lăng. Cái này vân linh dễ hoặc là nói xương mù linh can, cũng rất thần dị, thật lợi hại. Chiến cuộc đã định rồi. Đương nhiên, lúc đầu cũng không có gì đáng lo lắng đấy. Một cái tại kim Đan kỳ đã vững chắc tu sĩ, không tồn tại không đối phó được một cái cấp 3 hậu kỳ quái vẩn. Dù là nó tại đặc thù trong hoàn cảnh có được đỉnh phong thực lực, nhưng dù sao lực lượng bản chất có khoảng cách. Tại lục chiều hy cùng lục minh chiều hai người cũng ra nhập vào. Đối với quái vật này triển khai công kích thì cục diện liền càng thêm xác định Hai người bọn họ không phải cái này thạch nhân vương đối thủ Nhưng khi Lý Yến lăng đem không chế lại về sau Hai người dạy hoa trên gấm một phen Ra tốc cái này thạch nhân vương chết đi Nhưng cũng là không khó làm được chuyện tình Chỉ là nhìn qua xác định không có vấn đề gì về sau Lục thanh ý thức thể liền trôi dạt đến vương tọa bên cạnh Bắt đầu cẩn thận quan sát Nhưng là nhìn chung quanh một hồi lâu Hắn cũng không có nhìn ra có cái gì có thể lợi dụng cái này vương tọa địa phương. Hắn không khỏi vương tay. Kết quả, hắn vậy mà mò tới cái này vương tọa. chương 204, vật có thể đụng vào. Lục thanh như là giống như bị chạm điện thu tay về, ý thức thể trên khuôn mặt còn lưu lại một chút hoàng sợ. Doa quỷ A. Từ khi thức tỉnh đến nay, hắn đa số thời gian đều là tại loại này ý thức thể trạng thái hạ bên ngoài hoạt động. Hắn thử nghiệm đụng vào qua quá nhiều đồ vật nhưng lại chưa từng có bất kỳ vật gì có thể mang đến cho hắn bất kỳ xúc cảm. Hắn sợ không tới nước, cảm giác không thấy ở ức, hắn đụng vào không đến không khí, trên không trung bay lại nhanh cũng không có loại kêu kình phong quất vào mặt cảm giác, hắn không cách nào chân đạp mặt đất, hướng xuống dùng sức một điểm, thân thể của hắn liền sẽ chìm vào trong lòng đất. Hắn tiếp xúc đến hết thảy hết thảy đều không thể mang đến cho hắn bất kỳ cảm giác gì, hắn chỉ có thể tựu như vậy xuyên qua. Nói thật, loại cảm giác này phi thường không tốt, ngoại trừ ngay từ đầu cảm giác khó chịu bên ngoài đang kéo dài thời gian dài về sau còn sẽ có một loại làm cho người nổi điên cảm giác còn tốt hắn tại bước đầu phục sinh về sau có thể tu luyện cái này khiến rất nhiều tháng năm dài đẳng đang trở nên không phải khó như vậy chịu sau đó ở gia tộc đẳng cấp tăng lên tới tứ tinh về sau càng là có thể đang bế quan trong phòng di chuyển đã có làm dịu đường tắt về sau lục thanh cũng không trở thành bị cái loại cảm giác này bức cho điên mất nhưng liền xem như như thế hắn tại linh thể trạng thái dưới Cái gì xúc cảm đều không có thời điểm, hắn vẫn sẽ cảm thấy không quá dễ chịu. Bất quá dù sao đã đã lâu như vậy, bao nhiêu cũng có thể thích ứng một chút, thực sự không được, liền trở về nhục thân, động đậy một cái liền tốt. Nhưng ở nơi này, tay hắn hướng về phía trước, vậy mà mò tới cái kia vương tọa, đã có minh sắc xúc cảm, đây quả thực quá thần kỳ. Lục Thanh phản ứng đầu tiên không phải cao hứng, mà là có chút sợ hãi. Hắn cho tới nay rất trọng yếu một cái dựa vào, là để ý biết thể trạng thái dưới, mình là vô địch đấy mặc dù hắn tại nằm trong loại trạng thái này có thể ảnh hưởng hiện thực thủ đoạn phi thường có hạn nhưng là không người có thể ảnh hưởng đến hắn loại trạng thái này thậm chí so với hắn chân chính phục sinh lúc càng thêm dùng tốt nhất là tại một ít tình huống dưới trước đó lợi dụng ý thức thể trạng thái tuyệt sẽ không bị phát hiện ngăn cách ở cái thế giới này bên ngoài đặc tính nhẹ nhõm nói nghe được rất nhiều bí ẩn sự tình cái này nếu là thật con sống dù là tu sĩ kim đan khả năng cũng không thể nào đi tìm hiểu cho nên Lục Thanh vẫn rất ỷ vào cái trạng thái này đấy. Nhưng bây giờ, hắn có thể đụng chạm đến thứ nào đó rồi, Lục Thanh sẽ không cho phép liên tưởng, đây có phải hay không đã chứng minh, trên cái thế giới này, là có đồ vật có thể xúc phạm tới ý thức thể trạng thái hạ hắn. Hắn đi qua thì có loại này suy đoán, nhưng khổ vì không cách nào chứng thực. Hắn có thể xác nhận là Kim Đan Kỳ khẳng định không làm gì được hắn, dù sao hắn xem gian qua triệu từ đan, không đồng, đều không có gây nên phản ứng chút nào. Tại đi lên. Nguyên Anh Kỳ mặc dù còn không có đụng tới qua, nhưng là hắn đoán chừng cũng không có gì vấn đề. Nhưng là lại càng thượng tầng hơn đấy, Pháp Tướng Kỳ. Vậy coi như thật không biết rồi. Chớ nói chi là, Pháp Tướng đi lên còn có trong truyền thuyết ba cái giai tầng, còn có chân tiên. Đầu óc nhau nhau loạn, lục thanh tại nguyên chấu ngây người một hồi lâu, thẳng đến chiến đấu đã đến hồi cuối thời điểm, hắn mới thu nạp lên suy nghĩ. Được rồi, bây giờ nghĩ nhiều như vậy làm gì? Không chừng căn bản không phải ta nghĩ như vậy đâu. Ta có thể không chạm đến đồ vật, có khả năng cùng cái đồ chơi này lực lượng cấp độ không quan hệ, mà là cùng vật phẩm đấy phải chăng cùng hệ thống có rất mật thiết liên hệ có quan hệ. Dù sao, cái này tinh huy vương tọa, nói trắng ra là cũng là hệ thống lực lượng cấu trúc đi ra đấy. Đây cũng là một cái khác mạch suy nghĩ. Quay lại ánh mắt, lục thanh nhìn chằm chầm cái kia vương tọa, lại một lần nữa đưa tay ra. Hắn không hề nghi ngờ lại một lần đụng chạm đến rồi. Nhưng lần này, hắn không có vội vã rút tay về được cũng không phải là sợ đến tảng đá xúc cảm cảm giác này có chút lành lạnh lạnh phảng phất nắm vào một đoàn khí cầu bên trên đồng dạng hắn còn nhịn không được bóp nhẹ hai lần xúc cảm không sai lúc này hắn cũng phát hiện huyền bí trong đó hắn sơ được cũng không phải là vương tọa mà càng giống là một loại nào đó chất chứa tại đây vương tọa bên trong đặc thù lực lượng sau đó hắn mở ra làm lên cái khác thử nghiệm hắn tại ý thức thể trạng thái dưới thử nghiệm hướng ra phía ngoài dùng sức kéo y đồ di động vật này Hắn đã thất bại. Căn bản không phải kéo đến động kéo không nhúc nhích vấn đề, mà là ý thức thể trạng thái hạ hẳn là ra sao dùng sức. Lục Thanh đi qua di động, đều là suy nghĩ khẽ động, ý thức thể liền bay lên, trên dưới trái phải đều có thể, cái gọi là tay cũng là từ ý thức trong cơ thể vươn đi ra một cái cùng loại tay kéo dài thể. Tay chạm đến cái kia vương tọa nội lực lượng, đem hắn bọc lại bóp ở về sau, hắn suy nghĩ điều khiển tay kéo về phía sau, sau đó tay liền đi ra, cũng không có bất luận cái gì được lực lượng kéo động đồ vật cảm giác. Lại thử một chút đẩy động tác, kết quả cũng vẫn là đồng dạng. Ý thức của hắn thể dọc theo đi bộ phận, hay cùng nước, không khí đụng phải giống như hòn đá, từ vương tỏa biên giới trượt đi qua, đồng dạng không có bất kỳ cái gì được lực lượng cảm giác. Lục thanh gãi đầu một cái, cái này không cách nào a, Không biết đợi lát nữa đánh xong đỡ, có thể hay không đem cái này vương tỏa chuyển về ta phòng bế quan, đến lúc đó có thể dùng chân thân nghiên cứu một chút. Giống như không được. Cái này vương tọa cùng toàn bộ huy năng thạch khoáng mạch bên trong lực lượng là chiều sâu kết hợp đấy, ta đoán trường dọn đi rồi, liền không có loại này thần dị cảm rất rồi. Trái muốn phải nghĩ, nghĩ không ra biện pháp gì tới lục thanh, lại đem ánh mắt quay lại chiến cuộc. Sớm chiến cuộc liền đã định ra rồi, đầu kia thạch nhân vương căn bản không có cái gì phản kháng chỗ trống, Chỉ bất quá, loại sinh vật này xác thực chịu đánh, cho dù là đã không có cái gì năng lực phản kháng rồi, chỉ có thể ở ở nguyên tại chỗ bất động bị đánh cũng làm cho một cái tu sĩ kim đan mang theo hai cái khải minh, đánh một hồi lâu. Mà hắn bây giờ hình dạng, cũng hơi có chút thê thảm hương vị. Toàn bộ thân thể, đã nhìn không ra người nào hình, khắp nơi đều là rách dưới, bị banh đi ra cái hố. Bộ mặt ngũ quan đã không thấy được, cái kia hai cái như ánh sao bình thường sáng chói hai mắt, đã trở thành hai cái lô lớn, càng thấy không đến cái gì hào quang. Đây là lục minh chịu làm. Nàng mấy lần lợi dụng hư linh căn lực lượng, lấp lóe đến thạch nhân bên cạnh cầm cực nhọn băng đâm xuống, nhưng căn bản đánh không ra tổn thương gì. liên tiếp mấy lần không dùng về sau, nàng một bụng tà hỏa, cầm băng chủy thủ liền hướng phía thạch nhân vương con mắt đâm, ngược lại là đem cái này hai viên con mắt cho đấm nát. cái này cũng bại lộ nàng một vấn đề, tại hư linh căn phía dưới, nàng khai phát ra tới hư không hành tẩu lực cơ động là không có gì sánh kịp, cùng cấp bực tắc chiến bên trong, hoặc là đụng tới thực lực cao một chút người, nàng nếu không muốn chết, tóm lại không chết được, hư không hành tẩu chạy liền xong việc. Mà nàng muốn đánh người, cũng giống như vậy, dựa vào hư không hành tẩu, cũng hầu như có thể tìm tới cơ hội. Nhưng vấn đề mấu chốt phải, chưa hẳn có thể đánh đến động. Nói cho cùng, nàng hiện tại cận thân đủ khả năng đánh ra, chính yếu nhất chính là cực nọt băng. Vật này bản thân sắc bén liền không nói đến rồi, cận thân nắm giữ dưới tình huống, càng có thể phát huy ra rất mạnh uy lực. Thế nhưng tận nơi này, cũng chỉ như đánh cái này thạch nhân vương, nàng đủ khả năng tạo thành tổn thương, đừng nói cùng Lý Yến lang so liền xem như cùng ca so, cũng có chênh lệch rất lớn. Đương nhiên, nếu như nàng nếu là đeo lên hải vương quan, dùng tới biển sâu quyền trượng, cái kia có lẽ lại là một cái khác dạng. Bất quá, cái này trên đất bằng, biển sâu quyền trượng không thể nào đi triệu tập hải dương lực lượng, huy lực lại nhận cực lớn suy yếu. Dù là vẫn có chút tác dụng, nhưng tất thắng cục, không cần thiết thứ gì đều lấy ra dùng. Hôm nay, vốn cũng không dùng nàng đảm đương chủ lực. Tại thay nhau hầu đả phía dưới. Tại Lý Yến Lăng Sung làm chủ lực dưới tình huống, cái kia thạch nhân vương cuối cùng vẫn bị xử lý rồi. Mà lục thanh, Thí Phi thường chờ mong lần này ban thưởng. Lần trước bờ biển, thu được biển sâu quần trượng, lúc đầu không thể dùng, kết quả lúc này phần thưởng một cái hải vương quan. Lần này, cái kia vương Tọa ta lấy đến không có gì biện pháp, có thể hay không ban thưởng cái có thể sử dụng đồ vật. chương 205, Hám Sơn Chi Tâm. Thứ Tinh Thảo Phạt Sự Kiện, Huy Năng Thạch Khoáng Mạch Bạo Đậu. Ban thưởng. 998 nghiệp lực, tinh huy chìa khóa, tứ tinh hiếm có hạng mục trao đổi một cái. Lục Thanh vẫn có chút không nghĩ tới, cái này thảo phạt sự kiện, lại là bị tính làm tứ tinh. Có chút ngoài dự liệu, vốn cho là chỉ là cấp 3 hậu kỳ quái vật, chỉ có thể bị tính làm tam tinh đâu. Bất quá, dù sao đã bị hoàn thành, cái này đương nhiên là càng cao càng tốt rồi. Một ngàn điểm nghiệp lực ban thưởng, còn trong dự liệu, cái kia cái gọi là tinh huy chìa khóa, từ danh tự bên trên, Lục Thanh rất khó một chút giải là làm gì nhưng là kết hợp lên vương tọa, thạch nhân vương chỗ điều khiển cái chủng loại kia tinh huy chói lọi chói lọi lực lượng lục thanh suy đoán cái này chìa khóa làm không tốt chính là mình trước đó muốn đổ vỡ mặt khác chính là cái kia tứ tinh hiếm có hạng mục trao đổi chính là vui mừng ngoài ý muốn rồi lục thanh trước liếc một cái cái kia tứ tinh hiếm có hạng mục trao đổi là cái gì hiếm có bí cảnh thăng cấp tăng lên một cái gia tộc có bí cảnh đẳng cấp khiến cho các phương diện hiệu quả nồng độ linh khí đều có thể đạt được tương ứng tăng lên trao đổi cần 1.200 nghiệp lực. Lục Thanh lập tức liền nghĩ đến, cái này bí cảnh thăng cấp, gia tộc vừa vặn có thể dùng tới. Lục ra là có một cái di tích cổ bí cảnh đấy, lúc trước Lục Vi Văn đi theo che giấu tung tích Lục Cầm Triều, niên Kha Tuấn cùng một chỗ thăm dò xuống cái kia. Cùng theo một lúc đi vào Lục Thanh, biết rõ như thế nào lợi dụng, chuyển di cái này bí cảnh lối vào về sau, hắn liền để Lục Triều Hòa đi qua, đem cái này bí cảnh lối vào, mở tại Ngọc Kiên Sơn. Cứ như vậy cái này bí cảnh. Đương nhiên mà nhưng là thuộc về lục gia rồi. Mà một khi nó tăng lên tới tứ tinh về sau, là có thể giải quyết lục gia lập tức gặp phải phiền toái rất lớn đấy. Lý Yến Lăng tu luyện vấn đề. Lần này, Lý Yến Lăng đến Ngọc Yên Sơn bên trên chuẩn bị ở 2 tháng, lục gia liền muốn nỗ lực 1500 linh thạch trở lên. Đây không phải nàng đòi tiền, nhưng người ta đến đây, bình thường tu luyện cũng nên a. Linh mạch linh khí cung ứng không được, cái kia không cần linh thạch làm sao bây giờ? Tại Ngọc Yên Sơn thăng cấp đến cấp 4 linh mạch trước đó, Lý Yến Lăng căn bản không pháp đến Ngọc Yên Sơn ở lâu, nhưng bây giờ vấn đề không lớn. Mặc dù, Ngọc Yên Sơn linh mạch vẫn là không co tăng lên, nhưng là có bí cảnh, cũng coi là giải quyết một bộ phận vấn đề. Đến lúc đó, ở đằng kia di tích cổ bí cảnh bên trong, xây cái tiên phủ, có đôi khi Lý Yến Lăng tới thời điểm, liền để nàng và lục chiều hy ở cùng nhau đi vào. Bí cảnh một năm chỉ có thể mở một lần, một lần chỉ có thể mở một đoạn thời gian quy tắc, quả thật có chút phiền phức, không đủ linh hoạt nhưng là dù sao chỉ có thời gian một năm, không tính dài dằng dặc, vấn đề không lớn. Với lại, thật muốn có cái gì đại sự, cũng có thể khẩn cấp mở ra bí cảnh, chính là đại giới tương đối lớn, đến tiêu tốn mấy ngàn linh thạch. Tóm lại là chuyện tốt. Hiện tại, lục thanh vẫn là không soát đi gia tăng lên linh mạch hạng ngục trao đổi, nếu như thời gian tại kéo đến dài dằng dặc một chút, ngọc yên sơn một mực không thăng cấp, tối thiểu có như thế một cái bí cảnh, về sau bất kể là minh triều cũng tốt, vẫn là triều hi cũng được, bọn hắn đột phá kim đan. Tại Kim Đan kỳ lúc tu luyện, đều không cần dựa vào ngoại lực rồi. Tạm thời không có đi tiến hành trao đổi, Lục Thanh Lực chú ý quay lại dưới mắt. Tại giết chết Thạch Nhân Vương về sau, ngoài cửa trúc cơ các tu sĩ cũng tiến vào rồi, đám người cùng một chỗ trước thu thập một chút chiến lợi phẩm. Bọn hắn tại Thạch Nhân Vương lồng ngực chỗ, lấy ra một cái lăn tròn tảng đá. Lục Thanh xem xét một cái, con mắt trong nháy mắt thẳng, Hám Sơn chi tâm. Đây là cùng âm thủy thủy ngọc, thiên lôi thần mục đồng loại đồ vật là thổ linh căn đột phá khải minh kỳ có thể dùng được bảo vật. Lục thanh đều khó mà kềm chế cười to xúc động, dù sao không ai nghe thấy, có thể làm cản một chút. Lần này thực sự là thu hoạch lớn. Khoáng mạch thăng cấp không nói, cái này vương tọa có cái gì dùng vẫn là không biết rõ ràng, nhưng là vẹn vẹn cái này hám sơn chi tâm tứ tinh hiếm có thăng cấp bí cảnh cũng đã là lớn vô cùng đã thu vào. Lục Chiêu hòa lập tức liền muốn chúc cơ 9 tầng rồi, mà lấy thổ đức linh thân mang tới thiên phú tăng thêm phía dưới. Hán đoán chừng rèn luyện cái 35 năm liền có thể làm tốt đột phá trước chuẩn bị. Đến lúc đó, lục gia sẽ lại tăng thêm một vị khải minh tu sĩ. Thiên đại tin vui. Lục Triều Hy lúc này nói ra, vật này là chúng ta hành động lần này thu hoạch, đưa về gia tộc phủ khố bên trong. Tất cả người tham dự, đều muốn thu hoạch được gia tộc cống hiến vì ban thưởng. Tiến Lăng, ngươi là xuất lực lớn nhất người, cái này hám sơn chi tâm, ơn giá thị trường 50.000 linh thạch, đây coi là gia tộc cống hiến, cho ngươi 40.000. Ngươi xem, coi thế nào. Nói xong những này, Lục Triều Hy có chút thấp thỏm nhìn mình lão bà. Vật này, đến tiếp sau nhất định là muốn cho Triều Hòa dùng đấy. Nhưng mà, xử lý nhiều nhất người, là Lý Yến Lăng. Nàng là không nguyện ý tiếp nhận điều kiện này. Có nguyện ý hay không muốn Lục ra điểm Cống Hiến mà không phải là tiền mặt. Đây là một cái vấn đề. Nhưng Lý Yến Lăng đối với cái này thái độ làm cho hắn thở dài một hơi, ta không ý kiến. Với lại, Cống Hiến cũng coi như đi. Trước đó ta tới gần tấn thăng trước đó, chuẩn bị tấn thăng vật liệu, gia tộc cũng chuẩn bị cho ta 30.000 linh thạch, ta cuối cùng cũng muốn hoàn lại một chút. Nghe đến đó, Lục Triều Hy còn hơi có chút tấm lòng. Nhưng Lục Triều Hòa lại nói, đại tẩu, không thể dạng này tính. Trước đó, gia tộc cung cấp của ngươi 30.000 linh thạch là đi qua gia tộc nghị quyết, đi qua phụ thân đồng ý, tặng cho đưa cho ngươi. Một mã thì một mã, lần này xem như gia tộc hành động, chiến lợi phẩm phân phối xuống cống hiến, ngươi vẫn là muốn giữ lại. Với lại, đến tiếp sau ta dùng cái này vật, phải trả cho gia tộc 50.000 công hiến, dù là bây giờ còn không dậy nổi, thiếu cũng muốn từ từ trả. Đây là gia tộc chế độ, vẫn là mời đại tẩu không cần trì hoãn. Lý Yến lăng trần chờ một chút, chỉ có thể đồng ý. Lục thanh đối với tự mình thất nhi tử lần này thái độ rất hài lòng. Một phương diện, kiên trì chế độ là có cần thiết, còn mặt kia, đây cũng là đem Lý Yến lăng chân chính kéo vào, dung nhập gia tộc rất tốt biện pháp. Nàng tương lai là người lục gia. Vì gia tộc làm việc, kính dâng, đây là một phương diện, gia tộc cũng sẽ ủng hộ nàng, làm cho hắn đạt được nên được thu hoạch. Dù sao, Lý Yến Lăng cũng không phải là người thân. Tương lai, muốn để nàng thực sự trở thành người lục gia, vậy thì phải làm cho hắn cảm giác được, lục gia là thật tâm coi nàng là làm người một nhà đấy. Chính lợi phẩm phân phối hoàn tất về sau, ánh mắt của mọi người, tự nhiên mà vậy cũng liền chú ý đã đến trước đó cái kia thạch nhân vương đoàn tỏa vương Tọa. Vật này xem xét liền không tầm thường. Mọi người cũng không phải mù loà. Mà Lục Thanh, liền tung bay ở giữa không trùng, xem bọn hắn nghiên cứu. Nhưng kết quả cuối cùng để hắn có hơi thất vọng, không ai có thể nghiên cứu ra được cái gì. Cái này giống như là cái khối cực kỳ lớn huy năng thạch. Nếu không chúng ta đem nó phá hủy, lấy tới hỏa luyện thất đi, để tứ ca dung nó đi. Nghe được Lục Triều hòa lời này, Lục Thanh kém chút tức chết. Ân, Hắn không để ý đến mình cũng không nghiên cứu ra được cái gì sự thật. Lục Thanh cho trưởng tử truyền âm. Nói một câu về sau, liền đem tinh huy chìa khóa cụ hiện tại hắn trong tay áo. Ngoại trừ lục triều hy biết mình trong tay áo có thêm một cái đồ vật bên ngoài, những người khác không có bất kỳ cái gì cảm giác, bao quát lý yến lăng ở bên trong. Trừ phi trực tiếp nhìn thấy, nếu không loại này cụ hiện quá trình, im hơi lặng tiếng, không có bất cứ động tinh gì. chương 206, người đã trở về. Khu khu lục triều hy ho nhẹ hai tiếng, từ trong ngực lấy ra một cái mâm tròn. Ánh mắt của mọi người bị hấp dẫn tới. Chỉ thấy cái này mầm tròn toàn thân màu sáng đen, chỉ là trong đó điểm suyết lấy rầm rạc tinh. Xem xét, chất liệu hay cùng cái này vương tọa rất giống, cùng huy năng thạch bản thân cũng rất giống như. Đây là. Lục triều hòa thay tất cả mọi người hỏi vấn đề này. Một cái chìa khóa. Lục triều hy kỳ thật cũng không biết đây là cái gì đồ chơi, chỉ là tại thuật lại lấy phụ thân lời nói, mở ra tinh huy quốc gia chìa khóa. Tinh huy quốc gia. Đó là cái gì? Triều hy suy tư một chút, nói ra. Là một cái bí cảnh, hẳn là thật lâu không ai đi vào rồi. Mọi người hô hấp dồn dập một chút. Bí cảnh. Cái từ này đối với tu sĩ sức hấp dẫn vẫn là rất mạnh. Trên thế giới này tồn tại bí cảnh cũng không nhiều. Ngẫu nhiên có thể đụng phải, có thể tiến đấy, nếu không phải là bị một chút thế lực lớn khống chế, nếu không phải là không có gì đặc dị, với lại bị người tham dò qua một vòng lại một vòng. Một cái không bị nhúng chàng qua bí cảnh, cái kia giá trị nhưng lớn lắm đi. Mức độ nguy hiểm thế nào? Lý Yến lăng hỏi một cái càng thực tế vấn đề. Không xác định. Lục Chiêu Hi nói, bất quá. Khẳng định vẫn là muốn đi vào tìm kiếm. Ta đi trước đi. Lục Minh Chiều cái thứ nhất báo danh, bên trong nếu thật là tương đối hung hiểm, vậy ta chí ít còn có thể có nhất định sức tự vệ. Các người trước hết chờ ở bên ngoài chờ. Không cần. Lục Chiêu Hy nói ra, bí cảnh mở ra về sau, chúng ta ngay tại bên ngoài chờ lập tức tốt. Đợi cái gì? Lục Chiêu Hy không lại trả lời rồi. Hắn cũng không biết chờ cái gì, phụ thân không nói. Bất quá, hắn mơ hồ cũng đoán được, có lẽ phụ thân là có cái gì có thể sớm tương đối an toàn thăm dò cái này mới ra tới bí cảnh phương pháp xử lý. Hắn nghĩ không sai, Lục Thanh đương nhiên là có loại biện pháp này, chính hắn ý thức thể đi vào tìm kiếm đường. Cứ việc trước đó có thể chạm đến cái này vương tọa ở trong chứa lực lượng, để Lục Thanh có chút bị kinh sợ, nhưng tỉnh táo lại về sau, trong lòng của hắn lại tràn ngập tò mò. Hắn dĩ nhiên không phải hiếu kỳ làm sao làm mới có thể đem mình tìm đường chết, nhưng đây là cho đến bây giờ, hắn một cái duy nhất có thể tại ý thức thể trạng thái hạ tiếp xúc đến đồ vật, cái này rất có thể liền chiêu kỳ hệ thống lai lịch. Lục Thanh lại có thể nào không hiếu kỳ đâu? Hắn nhìn lấy nhi tử đi tới, đem cái kia tinh huy chìa khóa dán tại vương tọa bên trên. Mâm tròn hình dạng tinh huy chìa khóa cứ như vậy trực tiếp tan đi vào. Cái này vương tỏa phảng phất dừng một chút, tiếp lấy tỏa hào quang rực rỡ, nhưng sau đó lại có vào. Phai nhả xuống đấy, nhất ở đằng kia vương tọa vị trí, tạo thành một cái ổn định quang đoàn. Lục Thanh suy tư một chút, nhẹ nhàng đi qua. Ánh mắt hoàn toàn bị ánh sáng nơi bao bọc, nhưng Lục Thanh bản thân cũng không có cái gì xúc cảm. Hắn tiếp tục hướng phía trước. Bao phủ tầm mắt ánh sáng dần dần ảm đạm, mà tại khôi phục thị giác về sau, Lục Thanh đập vào mắt thấy đấy, là một mảnh thật lớn tinh khung. Rơi ở trên trời ánh sao sáng, tại một đám thần kỳ lực lượng phía dưới, phản phất bị kéo đến rất gần. Trên trời không nhìn thấy mặt trăng hoặc mặt trời, nhưng mà chỉ dựa vào ánh sao, liền đem phiến mặt đất chiếu sáng. Ánh sao vĩnh hằng, tại đây ngân lam dưới ánh sáng, hết thảy đều lộ ra rất mờ tĩnh. Nơi này địa hình bằng phẳng, hết thảy tất cả đều là màu xám trắng đấy. Mặt đất là như thế, ngẫu nhiên đứng thẳng nham thạch là như thế. Nơi này nhìn không thấy bất kỳ thực vật nào, động vật, giống như là xuyên qua đã đến một mảnh không người ngôi sao bên trên đồng dạng, ngoại trừ nham thạch chính là nham thạch. Mà tại rất xa xa Lục Thanh ẩn ẩn thấy được một cái khu kiến trúc. Cái kia phong cách, tựa hồ cùng trước đó tại khoáng mạch lòng đất tạo ra cung điện, có chút tương tự. Nhưng quy mô tương đối mà nói, lại càng lớn hơn rất nhiều rất nhiều lần. Trước đó, trong lòng đất nhìn thấy, chỉ là một gian cung điện, mà dưới mắt cái này, lại là một cái khổng lồ dễ cung điện. Ánh mắt vượt qua khu cung điện này, tả hưu ngóng nhìn mà đi, cái này toàn bộ bí cảnh nhìn phi thường lớn, dòi mắt nhìn ra xa cũng trông không đến cuối cùng. Nhưng không có thăm dò trước đó. Không có cách nào hạ loại này kết luận. Lục Gia nắm giữ cái kia di tích cổ bí cảnh, nhìn qua cũng là mênh ngông, không có giới hạn cảnh đấy, nhưng trên thực tế đã có. Hơi chút suy tư, Lục Thanh ý thức thể ra tốc, hướng khu cung điện kia bay đi. Càng phát tiếp cận khu cung điện kia, Lục Thanh trong lòng kinh ngạc cảm giác lại càng nặng. Cũng quá lớn đi. Hắn từng ngóng nhìn qua Đại Yên Hoàng Đình, đã từng nhìn lại qua Tấn Quốc Vương Đô, đều xa xa không có nơi đầy lớn như vậy. Trong đó, càng có tương đối giá trị là Đại Tấn Hoàng Cung dựa hai bên lối kiến trúc, hơi có chút tương tự chính là ý tứ Nhưng quy cách bên trên, kém quá xa Lục Thanh hơi giảm xuống một điểm độ cao Thậm chí đều không nhìn thấy cái này tinh vũ dãy cung điện biên giới Ngược lại là thấy được phía dưới đám người Cái gọi là đám người, nhưng thật ra là pho tượng Những này pho tượng, từng cái mà cao giác Phản phất là cái này khổng lồ dãy cung điện thủ vệ, số lượng rất nhiều Bọn hắn không nhúc đích, nhưng mà Lục Thanh còn có thể cảm giác được Tại đây chút pho tượng bên trong tồn tại một cỗ tinh huy lực lượng, cùng trước đó đụng phải chính là cái kia thạch nhân vương rất giống, không nhất định có mạnh như vậy, nhưng lại lộ ra càng thêm thuần túy Lục Thanh đoán chừng, có người đến gần lời nói, những này pho tượng liền sẽ xuống tới. Lướt qua những này pho tượng, Lục Thanh tại chỗ sâu thấy được một cái rất long trọng cự hình cung điện. Cung điện này, phản phất là cho cự nhân dùng đấy, vẹn vẹn cửa vào dùng cổng, thì có 10 tầng lầu cao như vậy. Hắn chui vào trong đó, đại điện rỗng Chỉ có phía trên nhất, có một loại tựa như trước đó dưới đất cung điện thấy cái kia vương tọa phía trên ngồi ngay thẳng một cái từ thuần tuy ánh sáng tạo thành người, nó còn mang theo một cái màu đen vương miệng. Lục Thanh dự định lại càng tới gần một điểm đi quan sát quan sát, thế nhưng đúng lúc này, cái kia người ánh sáng vậy mà mở miệng. Ta liền biết người không có chết. Lục Thanh ngừng bộ pháp, hơi có chút kinh nghi. Cái này, là ở nói chuyện với ta. Hắn nhìn hai bên một chút, đại điện này nhìn một cái không sót gì. Không có trốn tránh cái khác xem ra có thể nói chuyện đồ vật. Người ánh sáng này thấy được ta. Với lại biết ta tại hệ thống bảo vệ dưới không chết. Cái kia người ánh sáng chậm rãi đứng lên, đầu hướng về phía Lục Thanh vị trí, nói ra, ngươi là đúng, chúng ta đều sai rồi. Cái gì là được rồi, cái gì liền sai rồi. Lục Thanh rất muốn hỏi âm thanh vì cái gì, nhưng ở ý thức thể trạng thái dưới, hắn không có cách nào nói chuyện. Chuyên âm thủ đoạn, cũng vô pháp dùng cho gia tộc bên ngoài người. Thế là, cũng chỉ có thể nghe. Ta trốn ở tinh không bên ngoài, vô số tuyết nguyệt, cuối cùng chạy không khỏi. Chúng ta đều đã chết đi, mà ngươi vẫn còn ở đó. Vậy liền nhìn xem, cái thế giới này, sẽ hay không như ngươi mong muốn đi xuống? A, lão Ca, ta biết không? Thanh âm vẫn tại tiếp tục. Chúng ta thời đại đã qua, mà ngươi đã về đến, dọc theo của ngươi đường đi thôi. Nói xong, nó an vị dưới, lại không động tính. Lục Thanh gãi đầu một cái, tả hưu bay bay, cái kia người ánh sáng một điểm phản ứng đều không có. Hắn cẩn thận tiến đến phụ cận, cũng làm tốt tùy thời chạy trốn, tùy thời mở lịch luyện hình thức truyền tống rời đi chuẩn bị. Vẫn là không phản ứng. Cuối cùng, lục thanh đi tới trên mặt hắn, sau đó vương tay, thử nghiệm chạm để đến. Quả nhiên, hắn đã sở cái gì? Xúc cảm hãy cùng trước đó sở cái kia vương tọa đồng dạng. Mà không cùng chỗ ở chỗ, khi lục thanh cảm xúc đến cái kia có chút lạnh buốt tư vị đồ vật lúc, món đồ kia vậy mà liền trực tiếp thuận ý thức của hắn thể, tiến nhập thân thể của hắn. Thái cổ thăng tinh quyết, trong thân thể tiến vào một cái vật kỳ quái, cái này còn đi. Bất quá, lục thanh ngược lại là cũng không bối rối, Hắn không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào, cỗ lực lượng kia, khi tiến vào đến thân thể của hắn về sau, nhanh chóng liền biến mất không thấy, hắn không còn bất kỳ xúc cảm. Cái đồ chơi này, đối với hắn giống như không có ảnh hưởng gì. chí ít tại ý thức thể trạng thái hạ cũng không ảnh hưởng, càng không có bất luận cái gì có thể xúc phạm tới hắn hiệu quả. Nhưng sau đó lục thanh lại nghĩ tới một điểm. Hắn đem hệ thống mở ra. Quả nhiên. Có biến hóa. Một đầu mới hệ thống tin tức, liền bày ở nơi này. Thu hoạch được mới hệ thống công năng, ấn vào xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Hệ thống công năng. Lục thanh ấn mở nhìn xuống. Tinh thần hình thức, thường trú. Người có được tinh thần lực lượng. Cái kia hình thức nhưng cùng cái khác bất luận một loại nào hình thức đồng thời mở ra. Mỗi lần cần 100 nghiệp lực khởi động, khởi động về sau, có thể đem tự thân một bộ phận tinh thần lực lượng. Tạm thời cho mượn cho một vị tộc nhân, trợ giúp nó tác chiến. Mỗi mở ra một phút, cần 100 nghiệp lực. Bản thể của ngươi thu hoạch được thần thông, tinh thần thần lực, tứ tinh, đẳng cấp cao hơn đợi giải tỏa. Bản thể của ngươi thu hoạch được thiên phú, tinh thần thánh thể, tứ tinh, đẳng cấp cao hơn đợi giải tỏa. Bản thể của ngươi thu hoạch được công pháp, thái cổ thăng tinh quyết, tuyệt phẩm, giới hạn kim đan cấp độ, tầng thứ cao hơn nội dung đợi giải tỏa. Cái này liên tiếp hệ thống tin tức, thấy lục thanh người đều ngây người. Ngay từ đầu, Lục Thanh nhìn thấy cái kia cái gọi là tinh thần hình thức thời điểm, còn có chút sở không tới đầu não. Cái gì tạm thời đem tự thân nắm giữ bụi sao lực lượng ban cho một cái tộc nhân thời điểm, hắn còn rất ngộng. Chính mình từ đâu tới cái gì tinh thần chi lực. Không có đồ vật làm sao ban cho tộc nhân khác. Nhưng nhìn đến đằng sau, hắn một cái liền hiểu. Thần thông, thánh thể thiên phú. Đây đều là cái gì thần tiên đồ chơi a? Đối với bình thường tu sĩ Kim Đan mà nói, thần thông thật là trọng yếu thủ đoạn. Muốn tu thành chân chính thần thông, bình thường mà nói kim đan kỳ mới có thể. Giống như là lục vi văn loại này hơi có chút thiên tài chi tướng, có thể tại chút cơ kỳ thức tỉnh thần thông, nhưng này cái thần thông cùng đúng nghĩa kim đan thần thông là hai chuyện khác nhau. Mà tu sĩ kim đan thần thông, có thể là tu sĩ này thủ đoạn mạnh nhất, là át chủ bài, cũng có khả năng giống như là lục thanh màu đỏ tươi chi nhãn dạng này, là có thể cực lớn tăng cường sức chiến đấu tồn tại. Hán thần thông, màu đỏ tươi chi nhãn là hắn tại Kim Dan Kỳ về sau luyện ra được cái này khiến hắn tại thi triển hỏa hành pháp thuật thời điểm không cần sử dụng pháp quyết cực lớn tăng nhanh thi triển chú pháp tốc độ đồng thời tại màu đỏ tươi chi nhàn dưới hắn có thể đem ánh mắt của hắn chỗ nhìn tới chỗ trực tiếp dùng tận diệt chi hỏa nhóm lửa có một ít pháp khí hình thành lồng ánh sáng hoặc là không cách nào che chắn toàn thân chỉ cần không có cách nào cản hắn ánh mắt hắn liền có thể không nhìn thẳng để hỏa diễm bao trùm đến hắn hai mắt có thể thấy hết thể địa phương. Đối với hắn một chiêu này chưa quen thuộc người, lập tức liền muốn thiệt tỏi lớn. Lại thêm màu đỏ tươi chi nhãn đối với hỏa diễm thuật pháp tăng thêm, cùng hắn tấn hỏa vô lượng quyết bản thân liền có, cực kỳ lực sát thương đặc thù hỏa diễm, đa trọng tăng thêm phía dưới, là hắn có thể tung hoành phi vân châu, thậm chí cả bên ngoài du lịch khắp nơi lang thang lúc luôn luôn có thể biến nguy thành an trọng yếu căn cứ. Nhưng hắn thần thông cũng liền cái này một cái, với lại cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, người tu sĩ nào có thể tại Kim Đan giai đoạn luyện được cái thứ hai thần thông tới. Thậm chí, tu sĩ Kim Đan liền một cái thần thông đều luyện không ra cũng là chuyện rất bình thường, chỉ ít một nửa Kim Đan không có loại này năng lực, tỉ như Triệu Tử Đan, tỉ như Hải Tam Đức, hai người bọn họ đều không có thần thông. Mà bây giờ, hắn đã có cái thứ hai. Vẫn là từ trên trời rất xuống. Phối hợp cái này thần thông, tinh thần thánh thể nhìn cũng rất lợi hại rồi. Lục Thanh cũng không có nghe nói qua loại này thánh thể, điều này đại biểu lấy nó rất hiếm có. Với lại, có thể đối với so vâng, giống như là Kim Đức Linh Thân, Thổ Đức Linh Thân, đây đều là tam tinh hạng mục trao đổi làm ra đồ vật, nhưng này cái tinh thần thánh thể, bao quát tinh thần thần lực cái này thần thông, đều là tứ tinh cất bước. Xuống chút nữa, cái kia thái cổ thăng tinh quyết coi như càng mắc cỡ. Tuyệt phẩm hai chữ, để lục thanh cảm thấy mình có phải hay không con mắt xảy ra vấn đề, nếu không phải là hệ thống xảy ra vấn đề. Siêu phẩm công pháp cũng đã là thanh phong môn dạng này vượt ngang một châu nơi cỡ lớn tông môn chân phái công pháp siêu phẩm mặt trên còn có cái tuyệt phẩm cái này lục thanh cũng chỉ nghe nói qua tiến quốc lớn nhất tông môn vân tiêu tông hẳn là có tuyệt phẩm công pháp đã từng đại yên hoàng tộc lý thị cũng có tuyệt phẩm công pháp nhưng đã thất truyền về phần tuyệt phẩm công pháp đây chẳng qua là đồ vật trong truyền thuyết thôi lục thanh đều không chân chính nghe nói qua bất kỳ một cái nào tuyệt phẩm công pháp cụ thể danh tự mà dạng này một cái công pháp cứ như vậy tặng không rồi Lục Thanh lập tức trở về ký ức một phen, hắn phát hiện, trong đầu của mình thật đúng là liền xuất hiện một môn lạ lẫm công pháp. Mà cái này cái gọi là lạ lẫm cũng chỉ là hắn vững tin chính mình trước kia không chạm qua mà thôi. Nhưng chân chính hồi tưởng thời điểm, hắn lại phản phất có một loại tự mình tu luyện môn công pháp này vô số tuế nguyệt cảm giác. Thoáng trở về hoàn hồn, Lục Thanh còn chú ý tới một cái rất mấu chốt địa phương, cái này ba cái đồ chơi, đều là có trưởng thành tính đấy. Bình thường mà nói, giống như là thổ đức linh thân. Kim Đức Linh thân, tại hệ thống đánh dấu bên trong, chính là Tam Tinh Thiên Phú loại. Nhưng dưới mắt cái này ba cái đồ vật, ngoại trừ công pháp bị minh xác tiêu chú là tuyệt phẩm bên ngoài, mà khác hai cái mặc dù đều là tứ tình, nhưng đằng sau nhưng đi theo một cái đẳng cấp cao hơn đợi giải tỏa chữ. Mang ý nghĩa bọn chúng cũng có thể thăng cấp đấy. Mặc dù, hiện tại Lục Thanh còn không biết thăng cấp phương pháp xử lý, nhưng này ít nhất là cái hy vọng. Bình phục một cái tâm tình kích động, Lục Thanh bản năng bắt đầu cân nhắc, lớn như vậy quà tặng phía dưới. Đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Vừa mới, cái kia người ánh sáng theo như lời nói, để hắn vô cùng để ý. Cái kia người ánh sáng đúng là đang nói chuyện với hắn không sai, nhưng lại không phải tại đối, với, lục thanh nói. Hắn xác nhận, chính mình khi còn sống 300 năm tu luyện kiếp sống bên trong, xưa nay không nhận biết một gia hỏa như thế. Với lại, hiện tại lại cẩn thận hồi tưởng lại, lục thanh thỉnh lình còn có một phát hiện. Cái kia người ánh sáng nói tới ngôn ngữ, cũng không phải là này phương thế giới thường dùng đấy, mà là, một loại nghe rất ngôn ngữ cổ xưa. Hắn rất xác nhận, chính mình chưa hề học qua loại ngôn ngữ này, nhưng này người ánh sáng giảng những lời kia thời điểm, hắn lại có thể xác thực minh bạch, hắn nói tới mỗi một chữ ý tứ. Chuyện này cũng rất thần kỳ. Lục Thanh nhìn xem đi qua vài chục năm nay, đã trở nên vô cùng quen thuộc hệ thống giao diện, trong đầu đột nhiên dâng lên một cái ý nghĩ. Có lẽ, hắn kỳ thật đang cùng trên người ta hệ thống đối thoại. Ý nghĩ này vừa có, liền không thể ước chế điên cuồng nảy sinh. Trên người hắn đến cùng có cái gì là đặc biệt nhất địa phương? Nhìn như rất nhiều, nhưng hết thể kỳ thật đều là bắt nguồn từ cái tên là gia tộc quật khởi hệ thống. Nghe cái kia người ánh sáng nói tới lời nói, từ trên người hắn rút ra đi ra lực lượng, đều đã chứng minh, gia hỏa này lai lịch, tuyệt không phải là bình thường tu sĩ có thể đụng vào giai đoạn. Dù là nguyên anh, pháp tướng, đều căn bản không đạt được loại này vị cách. Một nhân vật như vậy, sẽ cùng hắn cái tu sĩ Kim Đan nói lời vô dụng làm gì? Có thể cùng loại này vị cách xứng đôi được đấy Cũng liền chỉ có trên người hắn hệ thống đi chương 208 Thứ tinh bí cảnh, tinh không bên ngoài Lục Thanh đã từng cho rằng Chính mình làm một cái người xuyên Việt Đi vào này phương thế giới Chính là muốn làm một phen đại sự Hắn chuyện đương nhiên chính là cái này thế giới Thời đại này nhân vật chính Nhưng bây giờ hồi tưởng Chỉ ít khi hắn còn sống lúc Vượt qua cái kia 300 năm thời gian Hắn cùng một cái bình thường tu sĩ kim đan Không có gì quá lớn khác biệt Song Linh Căn Thiên Phú, rất tốt, nhưng cảm giác không tính cao cấp nhất, tốc độ tu luyện rất nhanh, nhưng có là so với hắn người kinh tài tuyển diễm, vận khí, cơ duyên cũng không tệ, thế nhưng cứ như vậy, tu thành thần thông màu đỏ tươi chi nhãn rất lợi hại, nhưng ở rất nhiều thần thông bên trong cũng không phải đặc biệt nhất loại kia. Đủ loại này, nhìn qua, cẩn thận đánh giá, lục thanh năm đó cũng liền chỉ là trung thượng cấp độ tu sĩ kim đan mà thôi, có lẽ có như vậy một chút đột phá đến nguyên anh cơ hội. Kết quả cuối cùng còn thân tử đạo tiêu. Đây coi là cái gì nhân vật chính? Mà đợi đến hệ thống xuất hiện, hắn mới thức tỉnh, nguyên lai ta chết đi mới tính nhân vật chính. Đương nhiên, đây chỉ là nội tâm của hắn bên trong đối với mình trêu chọc mà thôi. Ở phương thế giới này ngây người hơn 300 năm rồi, kiếp trước đủ loại, hắn mặc dù ký ức còn rất rõ ràng, nhưng cảm giác cũng đã vô cùng xa xôi. Thu được cái này cái gọi là hệ thống về sau, hắn không chỉ một lần nghĩ tới, hệ thống này rốt cuộc là cái gì a đồ chơi. Càng là chứng kiến thần kỳ của nó, Lục Thanh thì càng cảm thấy đáng sợ. Người xuyên Việt tự mang đấy, chẳng qua là kéo dài bàn tay vàng. Dài sâu một điểm, có lẽ có thể nghĩ như vậy. Nhưng Lục Thanh cuối cùng sẽ nhịn không được, suy nghĩ ở trong đó đến cùng có cái gì. Cái hệ thống này dễ dàng như thế liền có thể cải biến thế giới hiện thực, nó rốt cuộc là cái gì thần tiên tồn tại. Nhân vật chính rốt cuộc là ta, vẫn là cái hệ thống này. Chẳng lẽ lại, Lao Tử chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao thì thật đổi ai cũng làm được ký chủ. Luôn cảm thấy có chút không quá cam tâm đâu. Không cam tâm còn chưa tính, muốn thật có thể một mực như thế nằm thắng được đi, giống như cũng không có gì không tốt. Cá ướp muối lấy liền không hiểu thấu xoay người, cái kia có cái gì không cao hứng hay sao. Nhưng sợ nhất chính là, chính mình bất quá là cái trung gian ký chủ, đằng sau đụng phải cái gì sự tình, hệ thống này, hoặc là sáng tạo ra cái hệ thống này cái gọi là đại năng, liền đem chính mình đá bay ra ngoài. Hôm nay tao ngộ, thật giống như mở ra một chút xíu nó khăn che mặt bí ẩn. Cứ việc chỉ có một không có ý nghĩa sưng nhỏ, nhưng ít ngồi đáy giếng, Lục Thanh cũng có một chút chính mình suy đoán. Hệ thống này, khả năng thật là cái nào đó đại năng còn xuất lại. Người ánh sáng có lẽ là thời kỳ thượng cổ cái nào đó cường đại người, với lại cùng hệ thống người sáng tạo nhận biết. Khả năng đã từng còn có quan hệ thu địch, cái gì ngươi đối với vào ta sai rồi đấy. Dọc theo của ngươi đường tiến lên. Ý là... Hệ thống này hiện tại chính là dọc theo tại lấy con đường của nó đi. Lục Thanh hiện tại đầy trong đầu suy nghĩ lung tung. Nhưng, hữu hiệu, hiệu tin tức thực sự quá ít, cũng chỉ có thể suy nghĩ lung tung. Húng chi, nói trắng ra là hắn bây giờ còn có thể cách hệ thống. Không nói trước làm sao cách, liền xem như hệ thống bên trong thật có cái thoát ly cái nút, một nhấn xuống dưới người khác tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Dù sao, không có hệ thống, hắn xác thực chính là cái người chết không sai. Ai? Thật sâu thở dài. Lục Thanh không còn muốn những chuyện này. Ánh mắt nhìn về phía trước, cái kia người ánh sáng vẫn còn ở đó. Bên ngoài nhìn qua, cùng trước đó tựa hồ không hề có sự khác biệt, với lại Lục Thanh có thể rõ ràng cảm giác được, cái này người ánh sáng khí thế đang trở nên càng ngày càng mạnh, gần như đạt đến nguyên anh cấp độ. Nhưng Lục Thanh vẫn có một loại cảm giác, cái đồ chơi này không có trước đó lợi hại như vậy. Đây là vị cách thiếu thốn. Giống như, theo vẻ này thần kỳ lực lượng, bị hệ thống hấp thu. Hóa thành cái gọi là tinh thần hình thức cho bản thân của hắn thần thông, công pháp và thánh thể về sau, còn dư lại cũng chỉ là một cái thể xác Hoặc là ngay cả thể sắc cũng không tính là, nhiều nhất chỉ là bọt nước. Ngay cả cái bọt nước đều có nguyên anh cấp độ. Ta Lục thanh đã có thể nhìn thấy, cái này bí cảnh thuộc tính. Thứ tinh bí cảnh, tinh không bên ngoài, mảnh vỡ. Này bí cảnh ẩn chứa đặc thù năng lượng, tinh lực. Tinh lực nhưng làm làm bình thường linh khí lợi dụng. Nơi đây tinh lực mật độ tương đương với cấp 4 linh mạch. Thủ hành, kim hành tu sĩ, tại tinh lực hạ tốc độ tu luyện vì bình thường cấp 4 linh mạch dưới 60 lần, hỏa hành tu sĩ vì gấp 20 lần, thủy hành, mục hành tu sĩ vì gấp 5 lần. Nhân loại tu sĩ tại tinh không bên ngoài nhưng sinh tổn thời gian có hạn, thời gian quá dài sẽ bởi vì tinh lực ăn mòn mà nhận không thể nghịch tổn thương nghiêm trọng. Lợi dụng tinh lực tu hành thời gian, nhiều nhất 10 ngày. Vượt qua lại nhận tinh lực ăn mòn, nhận không thể nghịch tổn thương nghiêm trọng. Bài trừ tổn thương cần thiết thời gian xem người mà không cùng. Tinh linh căn tu sĩ có thể tu luyện 10 ngày. Bí cảnh kiến trúc không năm Thái tinh lò luyện, bị chiếm lĩnh, bí mật điện, bị chiếm lĩnh, phiêu linh viện, bị chiếm lĩnh. Cùng cái này tinh không bên ngoài bí cảnh so sánh, di tích của bí cảnh chính là cái đệ đệ. Cái gì cũng không nói, cũng liền so thanh phong môn trong truyền thuyết chính là cái kia một thần lĩnh vực kém một chút. Với lại, thanh phong môn một thần lĩnh vực, chỉ ủng hộ một linh căn tu sĩ đi tu luyện Mặc dù có 300 lần tốc độ tu luyện, nhưng tối đa cũng chỉ có thể ở bên trong tu hai ngày, thời gian một khi quá dài, tu sĩ bản thân huyết nục đều sẽ hóa thành cỏ cây, cùng một thần lĩnh vực hòa làm một thể, cái kia chính là chết rồi. Tu sĩ bình thường, tại một thần lĩnh vực bên trong tu bên trên hai ngày, đến hai năm tu vi, đi ra tối thiểu đến mười mấy hai mươi năm mới có thể xếp diệt trừ trong cơ thể quá nhiều một linh khí. Cái này tinh không bên ngoài, ủng hộ tất cả linh căn đi vào. Mặc dù có thể có được tốc độ tu luyện tăng thêm không nhất trí, nhưng thổ, kim linh căn tu sĩ thì có phúc. Tu tròn mười trời, hiệu quả cũng có thanh phong môn một hành tu sĩ tại một thần trong lĩnh vực tu đầy thời gian hiệu quả. Với lại, một thần lĩnh vực mới bao nhiêu lớn. Nghe nói cũng chỉ có một sân lớn như vậy mà thôi, đồng thời chỉ có thể dung nạp không cao hơn 10 cái tu sĩ đi vào tu luyện. Nhưng tinh không bên ngoài lớn đến không biên giới đều, lục ra tu sĩ hoàn toàn có thể mỗi người đều tiến đến trộn lẫn vòng. Tinh lực ăn mòn bảo trì tại an toàn trong phạm vi, bài trừ sạch sẽ lại đi vào một lần. Quanh năm suốt tháng xuống tới, toàn thể lục gia tu sĩ đều có thể từ đó đạt được chỗ tốt vô cùng lớn. Bất quá, cái này dù sao vẫn là hạn định linh căn đấy. Kim, thổ tu sĩ tương đối có phúc, cái khác sẽ không quá được rồi. Tại hệ thống đánh dấu ở bên trong, chỉ nhắc tới đã đến thường thấy nhất ngũ hành linh căn hiệu suất, cái khác dị linh căn, bởi vì số lượng quá nhiều, hệ thống không có liệt đi ra. Nhưng kỳ thật cái khắc linh căn cũng có thể lợi dụng tinh lực tu luyện. Lục Thanh lục soát nhìn xuống, hư linh căn hiệu suất có thể đạt tới 80 lần, cái này hiệu suất so kim, thủ còn muốn cao hơn một chút. Nhìn như vậy đến, hư linh căn cùng cái này cái gọi là tinh lực, rất là xứng đôi. Nhưng lôi linh căn sẽ không thái hành, chỉ có gấp 10 lần, cấp bậc thấp nhất. Lục Thanh nhàn rỗi nhấc cả trứng, còn lục soát hạ tinh linh căn. Mặc dù hắn chưa thấy qua loại này linh căn, nhưng từng nghe người nói qua. Tinh linh căn tu luyện hiệu suất 350 lần. Tu đầy 10 ngày, tương đương với tu luyện 10 năm. T. Ta không có tinh linh can, nhưng là ta có tinh thần thánh thể có tính không.